Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần ngoại truyện của truyện Nếu giây phút ấy ta không gặp nhau. Truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com Ngoại truyện 1, Hoa Nguyệt Chính Xuân Phong, Thu Thiên Tán Khẩu Mông Lung Nguyệt Mãn Viện Nhân Gian Kỳ Sử Điêu Lan, Nhất Giả Phong Suy Hạnh Phấn Tàn Triều Dương Điện Lý Xuân Y Tự Kim Lâu Sơ Cán Mộ Tín Chiêu Hàn, Minh Nhật Hoa Tiền Thí Vũ Khan Phù một hơi thổi thắt ngọn nến, mấy người đồng sự xung quanh đều cười ầm kêu lên, Hoa Nguyệt mau cầu nguyện. Mau cầu nguyện đi, Hoa Nguyệt liền chắp tay trước ngực lẩm bẩm phù hộ tôi gả cho người có tiền. gả cho người có tiền, gả cho người có tiền, đứa bạn thân là tiểu chu gõ mạnh vào đầu một cái. Hoa Nguyệt cậu có chút tiền đồ đi được không? Mới 20 tuổi, hôm nay cậu mới 20 tuổi đấy. Vậy mà đã muốn gả cho người có tiền rồi, cái loại không có tiền đồ, giọng điệu thay đổi. Lời lẽ vô cùng nghiêm túc, thế nào cũng phải gà cho người có tiền có quyền mới nguyện ý. Hoa Nguyệt kêu thảm thiết một tiếng, đau lắm đó, tiểu Chu gõ một cái nữa mạnh hơn. Nhớ đấy, muốn gà phải gà cho người có tiền có thế. Đây là quả báo dáng xuống à, tuy nói Phương Hoa Nguyệt yêu tiền như mạng sống, nhưng cái này cũng chỉ là điều xấu nhỏ thôi mà, sao nhanh như vậy đã có sấm sét đánh xuống. Đoàn một tiếng, vệt xét hiện lên, xé rách màn trời đen kịt gió tắp vào trên cửa sổ làm cái thanh gạt bên ngoài rơi ra, đập vào kính cửa sổ ảo ảo, ông trời không có mắt, giữa trưa lúc mọi người góp tiền tổ chức sinh nhật vẫn trời trong gió nhẹ, xuân quang sáng lạn Thế mà vừa bước xuống dưới này lại nổi lên cuồng phong mưa gió thiên tượng như muốn sụp đổ xuống rồi. Mưa mãi đến tận lúc muộn, đổi ca trực với đồng sự cũng không thấy có chút khả năng tạnh mưa. Quan sát trời mưa bên ngoài, xem ra giờ trở về lại ướt sũng. Có nên bỏ một đồng bát xe kéo về không? Nên, không nên, nên, không nên, kịch liệt đấu tranh thư tưởng một đồng bạc một đồng bạc có thể ăn một bát mì thịt băm chua cay thơm nước mũi, một đồng bạc có thể mua nửa hộp bánh bế quy, một đồng bạc có thể mua một cân xoài, một đồng bạc có thể làm nhiều việc lắm, vẫn nên đội mưa chạy về nhà thì hơn, dù sao cũng không xa. Hiện tay cầm một sấp báo giày ở phòng trực ban của y tá, đội trên đầu rồi chạy vọt vào trong màn mưa. Mưa rào tầm tã đúng là mưa rào tầm tã như kiểu bốn phương tám hướng có người cầm chậu nước tạt thẳng vào người toàn thân bị tạt ướt nhẹp. Bà chân bốn cẳng nhảy qua một vũng nước động đột nhiên nghe tiếng phanh xe gấp một chiếc ô tô đen bóng sáng sủa ở sau lưng cô, phanh gấp chỉ cách tầm một mét. Hoa Nguyệt nheo mắt nhìn im hơi lặng tiếng đến mức tới gần cũng không nghe thấy tiếng động cơ xe, hình như là mọi nhãn hiệu nổi tiếng. Quả nhiên, là Chevrolet đời mới năm nay. ba kẻ có tiền. Hai mắt sáng ngời có hồn thế mà lại là Chevrolet đời mới năm nay, nhất định là người có tiền. Cửa kính ghế sau xe từ từ hạ xuống cô nhìn thấy một gương mặt anh Tuấn. Tiểu thư cô không sao chứ. Giọng nam âm trầm dịu dàng, như nghe thấy cánh chim thiên sứ vỗ cánh trong không trông vậy, nghe thấy cả bồn hoa sau lưng phát ra âm thanh luôn rồi. Phương Hoa Nguyệt nghe thấy tim trong lồng ngực mình đập thình thịch vừa vội lại nhanh. Hoàng tử Chevrolet, hoàng tử ngồi trong chiếc Chevrolet màu đen bóng. Mưa bụi bay là tà, như mấy cái cảnh lãng mạn trong phim tình cảm trên màn bạc. Cô gạt mái tóc buông thõng ướt đẫm trước mặt ngọt ngào cười tôi không sao. Còn chưa kịp để lộ ra hai núm đồng tiền trên má thì phía sau lưng đột nhiên có một cánh tay duỗi ra kéo cô một phát. ngay lập tức có một chiếc ô màu đen che trên đầu cô, ngăn chờ mưa bụi lãng mạn. Hoa Nguyệt nhìn lại, hai đôi mắt trừng trừng lạnh lùng nhìn nhau. Ơ, bà đồng rưỡi tại sao lại là anh? Hôm nay trời mưa gió khó đoán, đầu tiên là ông trời không có mắt mưa to gió lớn vào đúng sinh nhật 20 tuổi còn bị suối nước ướt sũng. Khó khăn lắm mới mang bộ dạng đáng yêu ướt sũng gặp gỡ hoàng tử phong độ nhẹ nhàng ngồi trong xe Chevrolet, hết lần này tới lần khác cái tên ba đồng rưỡi này lại xuất hiện phá dối. Trông thấy gương mặt tuấn lãng kia lại khiến hoa nguyệt bực mình. Tiểu tử thối, sao anh lại ở đây? Anh nhàn nhạt nói, nơi này là bệnh viện, đương nhiên tôi tới thăm bệnh nhân. Cô nghiêng đầu đi chơ mắt nhìn xem kia con xe Chevrolet bóng loáng kia lái ra cổng bệnh viện. Ôi ôi, tức giận nhìn chằm chằm tên nhóc trước mặt, mỗi lần nhìn thấy anh là mất cả vui, anh là một tên ôn thần. Mỗi lần anh đến, đều đúng vào lúc bệnh viện đang náo loạn bận rộn. Thế nhưng cả một khoa y tá mấy người kia đều rất thích anh, rảnh rỗi không có việc gì là lại thích nói chuyện với anh. Anh cũng thích tham gia náo nhiệt thấy các cô loay hoay xoay quanh hết lần này tới lần khác đợi lúc tan ca mời bọn họ ăn kem, ăn mì, ăn dưa ngọt cho nên mỗi lần vừa thấy anh, người người đều cao hứng bừng bừng, hận không thể lập tức tan ca. Anh thấy cô dùng ánh mắt giống như muốn khoét ra hai lỗ thủng xuyên qua mình, không khỏi buồn cười. Cô có vẻ giống như có mối thù truyền kiếp với tôi nhỉ. Cô nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên là có thù từ cái ngày mượn của cô ba đồng rưỡi đó trở đi, bọn họ đã kết thù rồi. Buổi chiều oi bức đó, hoa nguyệt từ nhà đi đến bệnh viện, mồ hôi đầm đìa. Mặt trời gay gắt như muốn sấy khô giọt nước cuối cùng trong cơ thể. Đúng lúc miệng đắng lưỡi khô, nhất thời không chịu được chạy đến quán nhỏ cạnh bệnh viện, mua một chai nước ngọt xa xỉ. Hừng ực một hơi uống hết nửa bình, mát mẻ cả tâm hồn. Hài lòng liếm mép cảm khái nghĩ, ba đồng tiền quả nhiên là ba đồng tiền ba đồng tiền nước ngọt so với năm đồng tiền uống trà lạnh mát mẻ hơn nhiều. Như là bị trời trừng phạt sự xa xỉ bộc phát này, sau lưng đột nhiên một giọng nói truyền tới thật sự xin lỗi, tiểu thư có thể cho tôi mượn 3 đồng bạc rưỡi được không? Nói thực ra, lần đầu tiên nhìn thấy ba đồng rưỡi ấn tượng đối với anh cũng thực sự không tồi Có cái từ gì để hình dung ấy nhỉ? Ngọc Thụ Lâm Phong dáng người anh thẳng tắp nhanh nhẹn đứng đó, đúng là Ngọc Thụ Lâm Phong. Nhất là khi anh mỉm cười. Hai mắt đen lấy như bóng đêm hình như chiếu lên ánh sáng, một hàm răng trắng đều làm nụ cười của anh càng thêm trong tỏa sáng. Thật ngại quá tôi mua gói thuốc lá, nhưng không mang tiền. Suýt chút nữa mắt tối sầm lại rồi ngã xuống đất, anh Tuấn như vậy, đẹp trai như vậy mà trên người không có tiền. Thật sự phong phí của trời, cô bị ma quỷ ám, nhất định là bị ma quỷ ám, mới có thể thần sai quỷ khiến cho vay ba đồng rưỡi thật. mỗi một lần nghĩ tới ngày đó liền tức giận đau lòng nhức óc chắc chắn lúc ấy mình bị ma quỷ ám mình luôn luôn cảnh giác tiết kiệm nói không dễ nghe thì chính là keo kiệt đúng cho tới bây giờ tự xưng là keo kiệt luôn đấy hậu quả của việc nhất thời bị quỷ ám cho vay ba đồng rưỡi chính là buổi chiều hôm đó mình trong lúc đi làm ba đồng rưỡi đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng y tá tự nhiên gây nên một trận đại loạn thương bừng Nghĩ mà xem, một đám con gái như lang như sói à quên, là như hoa như ngọc đột nhiên nhìn thấy một vị soái ca ngọc thụ lâm phong, mặc dù mình ghét tên tiểu tử thối này, nhưng vẫn phải thừa nhận là dáng dấp của anh nhìn không tệ. Đám y tá như hoa như ngọc kia bị hoa mắt mê muội, cuối cùng là tiểu Chu hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không?" Anh mỉm cười, nụ cười giống như mặt trời rực rỡ bên ngoài chiếu vào người. "Xin hỏi ở đây có vị tiểu thư tên Phương Hoa Nguyệt không?" Tiểu Chu vẫn kiên trì hỏi, anh tìm Phương Hoa Nguyệt có chuyện gì? Buổi trưa hôm nay tôi mượn cô ấy 3 đồng bạc rưỡi, giờ tới trả lại cho cô ấy. Chính là câu nói này. Chính là vì câu nói này đẩy cô vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục, cũng bởi vì một câu nói kia, người được mệnh danh đệ nhất Mỹ Nhân Sứ Bệnh viện Đa Khoa Giang Sơn bởi vì vắt cổ chảy ra nước cho nên từ trước đến nay bị đồng sự gọi đùa là Mỹ Nhân Sứ. Không quan tâm cái này lắm, dù sao so với gà chống sắt nghe còn đỡ hơn nhiều đường đường là đệ nhất Mỹ nhân xứ, lại bị một soái ca phá hoại châm ngôn sống vắt cổ chảy ra nước thanh danh bị hủy hoại, hủy hoàn toàn. Thế mà lại xa đà vào nhan sắc rồi cho vay ba đồng bạc rưỡi. Còn có lý do gì để biện minh cho việc này? Còn có nguyên nhân gì? Đương nhiên là vì xa đà vào nhan sắc. Bị mê hoặc nên mới có thể thay đổi bản tính Mỹ nhân xứ, vậy mà lại cho mượn số tiền lớn như vậy tận ba đồng rưỡi. Ba đồng rưỡi, các đồng nghiệp tiếng cười trộm bên trong, ba đồng bạc rưỡi trên tay anh bị cô giật lấy, lạnh lùng nói anh có thể đi. Hết lần này tới lần khác còn không chịu thức thời. Cảm ơn cô, Phương Tiểu Thư, lúc ấy tôi thật sự xấu hổ quá, ngại quá tan tầm có thể mời cô đi ăn ăn hoa quả lạnh được không? Hoa Nguyệt đảo mắt một vòng, bàn Tiểu Thư không hứng thú, Tiểu Chu ở bên cạnh chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, chen mồm vào nói. Hoa nguyệt của chúng tôi cứu anh trước biển lửa, chẳng lẽ mời ăn hoa quả lạnh thì coi như xong rồi. Muốn mời được thì phải mời ăn đồ tây. Hừm tiểu tử thối, đừng ỉ vào dáng dấp đẹp trai thì vọng tưởng bắt chuyện. Nhất thời lương thiện cho vay tiền đã là 10 phần sai, há có thể cho anh ta thêm cơ hội. Giờ mà đồng ý lời mời còn không bị cả đám đồng sự cười chết mới là lạ. Cười cô vậy mà xa vào sắc đẹp, đồng ý cả một kẻ trên người không có nổi ba đồng rưỡi theo đuổi. Đừng nói mời ăn đồ Tây, mời ăn đồ Đông cũng không thèm. Kết quả tên chết thiệt này dính người như Gia Châu, thường thường xuất hiện tại trong phòng y tá. Vóc người có chút đẹp trai thật tốt, không bị người ta chán ghét, cho dù ai nhìn khuôn mặt khí khái tuấn lãng kia cũng không thể nào tức giận nổi, anh ta lại rất biết sử dụng thủ đoạn giành lấy niềm vui của con gái, mỗi lần đều nói là ơn huệ nhỏ, mời ăn cái này, ăn cái kia. Kết quả thu mua lòng người thu mua cho các cô gái hướng về phía anh ta, mỗi lần anh vừa đến là có người ý tứ sâu xa gọi ẩm lên, hoa nguyệt. Hoa nguyệt, ba đồng rưỡi lại tới. Cái biệt hiệu này là đám y tá cả khoa thay anh đặt cái biệt hiệu này khiến cô vô cùng nhục nhã. Mỗi lần nghe được là như đang nhắc nhở mình, mình một đời quang minh đều bị hủy trong lòng bàn tay tên đáng ghét này. ví dụ như hôm nay anh ta lại đột nhiên xuất hiện mưa lớn như vậy còn ông dung cầm ô bày ra tư thế xuất hiện kịp thời thay cô che mưa cho rằng mình là ai hứa tiên đáng tiếc cô không phải bạch tố trinh hoặc là làm xà tinh có khi lại tốt hung hăng cắn anh ta một cái khiến anh 10 năm nhìn thấy dây thừng còn phải sợ không dám xuất hiện ở đây nữa may là giờ cũng tan tầm không cần nghe đám kia ồn ào chẳng qua theo thường lệ hung dữ mít với anh một cái nhìn anh nhàn rỗi nhỉ Suốt ngày chạy vào bệnh viện chúng tôi, làm cái gì vậy? Rảnh rỗi đến mức không cần đi làm à? Anh đáp tôi ở trong hải quân hiện giờ đang nghỉ phép, tàu chiến được đưa đi thu sửa toàn hạm đều nghỉ. Nghe nói trong quân đội phúc lợi rất tốt, nghỉ phép vẫn có lương đầy đủ. Hoa Nguyệt thèm nhỏ rãi, lập tức lấy lại tinh thần, không vui vẻ. Đang nghỉ phép sao ngày nào cũng chạy vào bệnh viện? Anh có bệnh à? Anh cũng không tức giận, chẳng qua trong lúc tươi cười, bất chi bất giác trộn lẫn một tia u buồn. Tôi cũng hy vọng người bị bệnh là tôi. Trước giờ anh cười đều như ánh nắng, chỉ có lúc này giống có mây đen lướt qua, cô cũng bất chi bất xác hỏi, là thân nhân của anh à? Bệnh rất nghiêm trọng sao? Anh khẽ gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy lúc này rất đồng cảm với anh, nhịn không được lại hỏi, ở bệnh viện chúng tôi à, khoa nào vậy? Có muốn tôi giới thiệu bác sĩ quen kiểm tra chú đáo một chút? thanh âm của anh hơi thấp, đã chẩn đoán là ung thư biểu mô lúc đầu. Trong tâm cô sinh ra một tia thương hại thân nhân gặp điều bất hạnh so với mình bất hạnh còn đau lòng hơn, là người mình thương yêu nhất chơ mắt nhìn lại bất lực cô hiểu loại bất lực đó. Dù bên ngoài mưa ảo ảo rơi, vội vàng tháp trên mặt đất bốc lên từng bong bóng nước. Dù tiếp theo lại trở lại yên tĩnh lạ thường, cô nhẹ nhàng ẩm ờ một tiếng, miệng lưỡi vụng về an ủi nói, anh đừng buồn, người hiền tự có thiên tướng. anh nhanh chóng vui vẻ cảm ơn, chuyên gia cũng nói sau khi giải phẫu đã thuận lợi hết rồi, hy vọng không tái phát thôi. Đột nhiên hỏi, mùa hè mưa lớn như vậy, sao không mang ô? Hoa Nguyệt oán giận bất bình, có trời mới biết trời đúng là bị thần kinh. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên tia chớp lóe lên, hoa mắt một đường sét dường như ngay trước mắt chấn động đế màng nhĩ hai tai đều vang lên ong ong. Anh tay mắt lanh lẹ cẩn thận Cô lào đảo bị anh kéo ra, sau lưng cách đó không xa một cây đại thụ ầm ầm ngã xuống, mùi khét lẹt bốc lên, xét đánh xuống chỗ gần như vậy, nếu gần thêm chút nữa, không dám nghĩ tiếp tim đập loạn thình thịch hơn nửa ngày mới thở ra một hơi, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp phía. Tự lẩm bẩm sau này không nói hưu nói vượn nữa, không sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Anh bật cười, chỉ cảm thấy anh cười làm hơi thở chạm vào tay hơi nhột, lúc này mới đột nhiên phát hiện mình còn đang bị anh ôm trong lồng ngực trên người anh có mùi nước cạo dâu cùng hương thuốc lá bạc hà dễ chịu. Cô chưa từng cảm nhận được hơi thở của con trai gần đến như thế này. Trong lòng như có 100 con thỏ chạy tán loạn đỏ mặt tránh, anh cũng chợt nhận ra, ngượng ngùng buông lòng tay. Chẳng biết tại sao có chút ngại tôi về đây, anh không chút nghĩ ngợi đưa cái ô trong tay. Thế thì cô cầm cái ô này về đi cô mà đội mưa về thế này kiểu gì cũng bị bệnh. Phương Hoa Nguyệt cực kỳ mất hứng. Ây, hôm nay sinh nhật tôi. Anh đừng rùa tôi có được không? Ánh mắt của anh đột nhiên sáng lên. Hôm nay sinh nhật cô à? Tôi mời cô đi ăn mì trường thọ được không? Cô bật thốt lên đáp đương nhiên không được. Anh tự sơ sơ cái mũi. Vậy tôi tiết kiệm được năm đồng bạc. Hừ tiểu từ chết tiệt biết anh là hư tình giả ý. Dựa vào cái gì để anh tiết kiệm tiền được chứ? Anh suốt ngày nói cái gì mà chuyện nhỏ, dỗ ngọt mọi người quý mến, mỗi ngày khẳng khái dùng tiền thu mua lòng người thay anh ta tiết kiệm tiền làm cái gì. Một ý niệm trong đầu nảy ra, nở nụ cười chân thành. Tôi muốn ăn thêm mì trứng thịt băng, thêm trứng trần nước sôi sau khi ăn mì thịt bằng quả thực rất ngon, hoa nguyệt hít một hơi thật sâu, mùi thơm này. Thật là thơm. dương dương đắc ý nói với anh trong vòng năm quanh con phố này tất cả các tiệm mì tôi đều nếm qua hết rồi tiệm nhà này thịt băm nhiều nhất thơm nhất sợi mì cũng chân thực nhất quả thật là chân thực một bát mì trứng trần thịt băm trải vào trong bụng tràn đầy trong dạ dày tâm tình cũng tốt hẳn lên không uổng công làm việc thiện mưa ngớt đã mỏng như sợi lông bò mịt mờ dưới đất như xương như khói đá vụn bên đường đều ướt sũng bên đường có người bán hoa phong lan trên cả con đường đều nhấp nhô những cây hoa mai Anh dừng lại mua một cành đưa cho cô, cô vui vẻ, nhận lấy rồi tươi sáng mỉm cười. Thơm quá, nhịn không được hỏi anh, bao nhiêu tiền một nhánh vậy? Anh nói, rẻ lắm, có một hào thôi. Cô mừng khớp khởi nhưng vẫn nói, xa xỉ, lần sau không mua. Khóe môi của anh hiện lên ý cười, cô cũng trợn mắt nhìn anh một cái. Một hào tiền có thể mua rất nhiều thứ đấy. Anh nói khẽ, một hào có thể mua cho em vui vẻ, vậy cũng đáng. Hoa Nguyệt nhịn không được, đuôi lông mày trên khóe mắt lộ dài ý cười, đèn đường hai bên sáng lên, trên những cọng tóc của anh đều là những hạt mưa ti, giống như mấy hạt ngọc nhỏ xíu, ánh mắt của anh cũng tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Cô nói: "Mẹ tôi ngàn vạn khổ sở nuôi tôi và chị gái lớn lên, tôi biết mỗi một đồng tiền đều là mồ hôi và máu tôi biết mỗi một đồng tiền đều có công dụng của nó, hiện tại chị gái đã lấy chồng." Tôi cũng tốt nghiệp trường y tá, có thể kiếm tiền, tôi có cái nguyện vọng, hy vọng có một ngày có thể thích đủ tiền, có thể mua một căn nhà nhỏ, có một cái sân nhỏ, để mẹ có thể tắm nắng ở trong sân, trồng hoa, không phải giống bây giờ, chen chúc ở trong căn hộ chật hẹp ẩm ướt, mỗi ngày trên ban công chỉ có thể nhìn thấy ánh nắng 3 tiếng đồng hồ. Không biết mình bị làm sao vậy, những điều này giấu ở trong lòng, chưa từng nói cho bất cứ ai nghe thế nhưng hết lần này tới lần khác nói cho anh. Anh vẫn ôn hòa như thế, giống một người biết lắng nghe nhất trên đời, để cô bất chi bất giác nói, vô cùng êm tai. Cô nói nhiều như vậy, hết nói mấy chuyện vui vẻ trong bệnh viện, các đồng nghiệp đáng yêu, lại kể mấy chuyện nhỏ nhặt vụn vặt trong nhà, cô vừa nói mặt mày hớn hở, anh cũng nghe say sưa. Cuối cùng Hoa Nguyệt đột nhiên buồn cười. bây ra, ba đồng rưỡi tôi còn chưa biết tên anh là gì. Anh cũng cảm thấy buồn cười, bỗng nhiên chững chặt đường hoàng đưa tay ra. Phương tiểu thư, hân hạnh gặp mặt tôi là chắc chính. Chắc hoạt đích chắc chính thường đích chính sao? Cô buồn cười cùng anh bắt tay. Hữu chắc hoạt hữu chính thường đích tiên sinh, hân hạnh. Ngừng lại một cái cô hỏi, anh họ chắc à? Cái họ này đặc biệt thật. Trên mặt anh bỗng nhiên lướt qua một tia bóng tối. Kỳ thật tôi không phải họ chắc. Anh thẳng thắn nhìn cô. Tôi lớn lên trong cô nhi viện, mẹ nuôi của tôi họ chắc. Cách đây không lâu cách đây không lâu tôi mới nhận lại được cha mẹ ruột mẹ đẻ tôi họ nhâm. Tôi nghĩ tôi có lẽ cũng là họ nhâm. Cha của tôi có lẽ mãi mãi không thể công khai thừa nhận thân phận của tôi. Chắc hoạt đích chắc chính thường đích chính, đại khái hiểu là xuất chúng, ngay thẳng. Một tia nhói đau xẹt qua trong lòng, anh thẳng thắn nói với cô về thân thế đau buồn, tự nhiên sinh ra đồng cảm, bọn họ giống nhau đều là đứa trẻ không có cha. Chỉ có điều tra của cô là mất sớm, còn anh thì không rõ. Cô bật thốt lên hỏi anh hận cha của anh sao? Chắc chính chậm rãi nói, hận đương nhiên từng hận hận nhất là cha khiến mẹ tôi phải chịu quá nhiều đau khổ nhưng đến lúc đối mặt tôi lại nhanh chóng mềm lòng, kỳ thật cha tôi cũng rất đáng thương. Chỉ là một người cô độc lại mất đi nhiều thứ như vậy hơn rất nhiều những thứ mà cha đã có được. Anh buồn buồn vô thức nhìn nhánh hoa trong lòng cô, mỗi lần tôi nhìn thấy cha một mình bồi hồi ngồi cạnh những chậu hoa lan tôi lại cảm thấy thật ra trong lòng cha còn đau khổ hơn rất nhiều. Hoa Nguyệt cảm thấy gương mặt anh mang theo chút u buồn không thể diễn tả, khiến một góc nào đó trong lòng mình cũng bốt nhói. Cô cố ý chuyển hướng sang chuyện khác, trong nhà anh trồng rất nhiều hoa lan à, nhà anh bán hoa à, anh ngần người, bỗng nhiên cười phá lên. Đúng, nhà tôi bán hoa, anh cười một tiếng như thế này, giống như quét sạch tầng mây mù cả người lập tức sáng ngời trở lại. Bọn họ thuận đường phố đi xuống dưới, dưới ánh đèn đường vàng nhạt mưa phùn nhẹ nhẹ như mấy sợi thủy tinh sáng chói trong suốt tỏa sáng. Cầm nhánh phong lan mùi hương tràn ngập cõi lòng, có gió nhẹ thổi tới, một hơi lạnh của nước cũng không làm người cảm thấy lạnh. Anh bất trí bất giác thấp giọng nói, chiêm y dục thấp hạnh hoa vũ, suy diện bất hàn dương liễu phong. Cô nhìn chung quanh, nơi này không có hoa hạnh cũng làm gì có dương liễu. Anh cười ha hà. Cái đó nghĩa là mưa xuân ướt áo, gió đông thổi vào mặt không lạnh hiểu không? Cô nhìn vào mấy cột điện bên đường, anh bỗng nhiên nói, hôm nào em nghỉ tôi dẫn em đi một chỗ có hoa hạnh có dương liễu. Cô nói, trong công viên có hoa hạnh với dương liễu đó. Anh đứng dưới ánh đèn đường, trời mưa bụi cả người cũng chiếu sáng dạng dỡ. Không, trong công viên chỉ có vài ba gốc còn chỗ kia toàn bộ trên đê đề đều trồng hoa hạnh với dương liễu, hoa hạnh như mây như sông nước, dương liễu như ngọc bích ngẩn đầu nhìn chỉ thấy một mảng hoa hạnh với dương liễu che khuất bầu trời, như là tiên cảnh. Cô nghe anh miêu tả cũng phải động tâm, nói ô trì làm sao có thể có chỗ đẹp như vậy. Anh mỉm cười ô trì cũng có thiên đường. Cô lúc này mới phát hiện anh không chỉ biết dùng tiền mua lòng người, mồm miệng cũng lanh lợi chẳng trách dỗ được đám kia xoay quanh. Ngày hôm đó bọn họ nói chuyện nhiều như vậy, dường như muốn kể hết cả đời người. Cô nói về khi còn bé, cha qua đời, khoảng thời gian chật vật tuổi còn nhỏ đã phải phụ mẹ thu dọn việc nhà. Về sau lớn hơn một chút, vừa học vừa đi làm thêm ở tiệm tạp hóa bên cạnh nhà kiếm tiền đóng học phí, vậy mà vẫn có thể hoàn thành chương trình học trong mấy năm. Anh cũng nói về khi còn bé ở trong trường học bị bạn bè sỉ nhục mắng anh là không cha không mẹ, là con hoang, anh với người đó đánh nhau một trận toát đầu mẻ chán. Chắc chính thoải mái cười, khi còn bé thật là dũng mãnh, về sau đọc sách nhiều, kiếm học bổng, cuối cùng tốt nghiệp. Sau này tìm được mẹ ruột cũng không nói với mẹ một câu nào về chuyện lúc nhỏ. Mỗi lần thấy tôi, mẹ lại khổ sở, luôn cảm thấy có lỗi, tôi không thể để cho mẹ cảm thấy đau lòng nữa. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Đúng vậy, đều đã qua rồi. Trong quá khứ cả mẹ và anh đều phải chịu nhiều đau khổ thiếu cả vật chất lẫn tinh thần. Thế nhưng mẹ giống anh ở chỗ vẫn lạc quan, hời hợt nói một câu thế là đã cảm thấy hết thải trôi qua cả rồi, chuyện cũ bỏ qua hết, bây giờ mây tan trăng lại sáng. Hoa Nguyệt mừng rỡ nói, mưa thạnh rồi. Mưa thật sự đã ngừng, đèn đường chiếu vào dây điện hai bên, phía trên treo từng hạt mưa, nhỏ giọt rơi. Đèn đường chiếu vào bóng của cô và anh, tia sáng màu da cam sáng rõ, phủ lên tất cả một chút ấm áp nhàn nhạt, nhạt. Mùa xuân, gió đêm thổi tới mang theo hơi nước ôn hòa. Mấy chiếc lá chuối mới ở trong tường vườn nhà người ta, đèn đường phản chiếu màu xanh dịu nhẹ tưởng chừng có thể nhỏ nước xuống. Hoa Nguyệt dừng chân, tôi đến nhà rồi, chắc chính đột nhiên có chút buồn bã. Nhanh thế, đúng vậy, nhanh thật, sau lưng chính là tòa nhà quen thuộc, mặt cô ẩn trong bóng tối. Hẹn gặp lại, anh cũng nhẹ nhàng nói hẹn gặp lại cô chạy vào trong tòa nhà, anh đột nhiên đuổi theo mấy bước. Cuối cùng em được nghỉ hôm nào tôi dẫn em đi xem hoa hạnh. Cô nói, tôi cũng không biết hôm nào được nghỉ hai ngày nay bệnh viện đều bận Anh nhanh nhẹn nói, vậy ngày mai tôi đến chờ em, dù sao ngày nào tôi cũng đi thăm bệnh. Trong lòng bỗng nhiên tràn đầy vui vẻ, cái cầu thang ngày thường chật hẹp tam tối bực mình, đột nhiên có cảm giác rộng thoáng hẳn lên. Từng bước một chạy lên, bước chân cũng vừa nhanh vừa nhẹ. Một kẻ thù đột nhiên biến thành bạn, cảm giác này quả thật cũng không tồi Quả nhiên, chắc chính ngày nào cũng đợi cô tan ca. Vừa đến lúc đổi ca, đúng giờ là có thể nhìn thấy anh cười hì hì xuất hiện trong tay mang theo đủ loại quà vặt, hoặc là bánh đậu, hoặc là bánh kem nhỏ, hoặc là bánh xốp ngọt. Tối hôm đó anh mời cô ăn sủi cào tôm, cô không nhịn được hỏi, một tháng anh được bao nhiêu tiền lương. Hình như anh cắn một miếng bị bỏng nhăn cả mặt cô vội vàng đưa tách trà. Anh liếc nhìn cô một cái, vẫn đàng hoàng đáp lương bổng mỗi tháng của tôi là 376 đồng bạc, em hỏi cái này làm gì? Chẳng trách tóm lại tiền lương của anh dư giả thật. Cô nói, em nhìn anh mỗi ngày đều mời khách phải tốn chừng 7-8 đồng bạc, anh đúng là vung tay quá chán. Anh chưa từng bị người khác quản thế này, mẹ nuôi nhận nuôi lúc anh đã hơn 10 tuổi, anh từ nhỏ đã suy nghĩ chững chặt hơn tuổi cho nên mẹ nuôi đối với anh như một tiểu đại nhân cũng rất khách khí. Về sau nhận cha mẹ ruột toàn bộ thế giới lập tức thay đổi. Mẹ đẻ đối với anh là một sự ái náy không thể nói rõ, mà mẹ vốn dĩ cũng yếu đuối hiền dịu, mọi chuyện đều là anh tự mình quyết định thay, về phần cha ruột cha càng cảm thấy thiệt thòi cho anh, nên càng chiều chuộng dung túng. Hôm nay cô lại dùng giọng điệu như vậy, nửa giận nửa lo trong lòng anh khẽ lay động. Như có người cầm lông vũ quét qua, vừa dễ chịu lại hơi khó chịu, một cảm giác lạ khó nói. Anh nhẹ nhàng nói cảm ơn em, cô hỏi cảm ơn em cái gì, lại trừng mắt nhìn anh như thường lệ. Tiền của mình mà không biết tính toán, không thích góp thì tương lai phải làm sao bây giờ? Em xem anh là bạn mới nhắc nhở anh. Anh bật cười một tiếng, vỏ sùi cào tôm hơi mỏng, lộ ra con tôm bóc vỏ hồng hồng cùng rau hành màu da mờ Anh chấm vào bát giấm, ăn vào miệng cũng chỉ có mùi hương của tôm bóc vỏ. Cô coi anh là bạn anh sẽ cố gắng tiến thêm một bước. Ngày thứ hai quả bay tán loạn, bệnh nhân rất nhiều, hai ngày này lại điều mấy đồng sự đi sang bệnh khu chuyên dụng cho nên càng bận rộn khẩn trương. Một ca giải phẫu đến 4 giờ chiều mới kết thúc bụng đã sớm đói đến mức réo ồn ục. Đổi ca xong đi vào phòng nghỉ liền thấy cái bánh kem nhỏ, hai mắt xém chút hiện ra cả quả tim. Tiểu Chu lanh mồm lanh miệng, ba đồng rưỡi mua anh ấy ở chỗ này đợi cậu đến chưa? Nói là hôm nay đột nhiên nhận được mệnh lệnh về đơn vị trong đêm tiếc là không chờ được cậu. Bây ra... không có duyên phận rồi. chẳng qua có bánh kem thì có thể ăn. cái gương mặt đẹp trai gặp hay không cũng không quan trọng. mặc dù soái ca cảnh đẹp ý vui, mặc dù cùng anh ấy nói chuyện mười phần ăn ý, nhưng hoàng tử Cefrole vẫn khiến người thèm nhỏ dãi. vừa ăn bánh kem vừa vô cùng tiếc hận ngày ấy ngẫu nhiên gặp hoàng tử. nếu không phải ba đồng giữa nhảy ra phá rối, không chừng có thể bắt đầu lãng mạn với hoàng tử Cefrole. tiểu chu cảm thấy kỳ quái. từ khi nào mà cậu cảm thấy ăn ý với anh ấy vậy? Hoa Nguyệt vỗ vỗ cái tay dính vụn bánh. Mấy ngày gần đây đó tiếp xúc mới phát hiện anh ấy kỳ thật cũng rất thú vị, đáng tiếc không phải Hoàng tử Cefrole. Vừa nhắc tới Hoàng tử Cefrole, hai mắt Tiểu chu cũng lập tức hiện ra quả tim hứng thú nói: Sáng hôm nay tôi từ vườn hoa trước Bệnh Khô chuyên dụng đi qua, xa xa trông thấy trên hành lang có hai ba người trẻ tuổi đang đứng nói chuyện, đều tuấn thú phong độ. Ở nhà chắc chắn không phú thì quý, gọi là gì mà con em thế ra, so với Minh Tinh Điện ảnh còn xuất chúng hơn. phương hoa nguyệt giải quyết nốt miếng bánh kem xem thường dùng giọng điệu chuyên nghiệp giọng điệu khuyên bảo tiểu chu muốn quen bọn họ đơn giản bừng khay thuốc đi qua không cần thận soạt một tiếng làm rơi trên mặt đất anh ta sẽ giúp cậu nhặt trong phim điện ảnh không phải đều là thủ đoạn như vậy sao tiểu chu lại gõ đầu cô một cái đồ hoa xin này kia là bệnh khu chuyên dụng đấy nghiêm mật đến nỗi ngay cả con ruồi cũng bay không bay vào được cậu có cách gì bưng khay thuốc đến gần hoàng tử. Trừ phi cậu biến thân thành bướm bay vào đi, thở dài, lại nói, nếu điều tôi đi bệnh khô chuyên dụng thì tốt quá, mồm đang nghẹn bánh cũng phải cố nói ra hai chữ, nằm mơ. Nằm mơ, quả nhiên là nằm mơ, hoa nguyệt hung hăng tự véo vào bắp đùi mình một cái, đau đến hít sâu một hơi, không phải nằm mơ thật sự không phải nằm mơ. Chủ nhiệm vừa mới nói là điều cô đi bệnh khô chuyên dụng. Trời ạ, bệnh khô chuyên dụng, trong lòng như có một trăm con thỏ. không là 500 con thỏ nhảy tương bừng. mặc dù chỉ là công việc phía bên ngoài thế mà ngày đầu tiên trực ban liền nhìn thấy hoàng tử Cefrole. anh từ hành lang đối diện đi tới là anh ấy thật sự là anh ấy nhìn qua là nhận ra khuôn mặt anh Tuấn kia. hình như anh cũng nhận ra cô, nhìn cô rồi khẽ vuốt cằm cười một tiếng. trời ạ đúng là choáng váng, chẳng lẽ còn nhớ ra cô hoàng tử vừa gặp là không thể quên. quả nhiên thanh âm trầm thấp ôn nhô kia lại vang lên. tiểu thư. hôm đó cô không sao chứ cô cười đến nỗi con mắt muốn híp thành một đường thẳng không sao không có việc gì cuối cũng cũng thành công làm lộ ra lúm đồng tiền anh tao nhã vươn tay ra còn chưa tự giới thiệu tôi họ mục mục thích dương thư ký văn phòng thứ nhất biệt thự song kiều thật hạnh phúc thật hạnh phúc biết tên hoàng tử sevrole còn biết thân phận của anh ấy còn có thể cùng anh ấy bắt tay cô cười híp mắt đáp tôi họ phương phương hoa nguyệt y tá khoa huyết dịch bệnh viện giang sơn vừa mới được điều đến bệnh khu chuyên dụng Hoàng tử Chevrolet vương tự cười lên thật sự hút hồn, những lời sau đó của anh suýt chút khiến cô hạnh phúc đến ngất đi, anh tao nhã lịch sự hỏi, không biết phương tiểu thư mấy giờ tan tầm, tôi có may mắn được mời phương tiểu thư uống ly cà phê không? May mắn, quá may mắn, hôm nay thật sự quá may mắn, đầu tiên là được điều đến bệnh khô chuyên dụng, sau đó vô tình gặp lại hoàng tử Chevrolet cuối cùng anh còn mời uống cà phê. Thoáng qua sinh nhật 20 tuổi một cái, hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc thật sự hạnh phúc. Nhưng không được chọn vẹn lắm, hoàng tử Cefrole không đi một mình. Anh còn mang theo hai người bạn, hai cái bóng đèn lớn chiếu vào, anh nghĩ gì thế? Mục Thích Dương giới thiệu, một vị tên là Hoắc Minh Hữu, một vị tên là Lý Hàm Niên. Hai người kia cũng khí độ bất phàm, tương xứng với hoàng tử Cefrole. Xem như nể mặt mũi ba vị hoàng tử cô cũng không so đo. Chẳng qua ba vị hoàng tử này có điểm là lạ, ba người đều hứng thú nhìn cô, ánh mắt kia có ba phần hiếu kỳ lẫn dò xét, cũng may bọn họ đều là người rất tỉnh táo, cảm giác được cô để ý đến là lập tức thu lại ánh nhìn. Mục thích dương rất khách khí mời cô ăn điểm tâm pudding anh đào. Quả nhiên ăn ngon thật, vừa mê vừa say, ngọt ngào béo ngậy Hoa Nguyệt ăn đến mức say sưa tiếp đó, Hoắc Minh Hữu lại bảo cô ăn thử kem ly vị mâm xôi, Lý Hàm Nhiên lại đề nghị nếm thử bánh trứng kiểu bồ đào nha, cô bắt đầu cảm thấy mắt trợn trắng vì xúc động bọn họ cuối cùng xem cô là cái gì, heo à. Mục Thích Dương gật gù hiểu ngay, lập tức mỉm cười giải thích. "Thật sự xin lỗi, chúng tôi đều cảm thấy cô ăn rất ngon miệng, đi ăn cơm cùng cô cũng cảm thấy ngon miệng." Đám đại thiếu gia này coi cô thành loại người nào rồi? Bồi ăn chuyên nghiệp, không muốn nói chuyện vẫn phải nói. Thực ra ăn uống khỏe mạnh là điều trọng yếu nhất, dân dĩ thực vi thiên, dinh dưỡng của con người đều từ thức ăn. Nhìn ba người các anh, đường đường là đại nam nhân, ăn còn không tốt bằng tôi. Hoác Minh hữu cười híp mắt đáp, chúng tôi cùng tiên sinh ăn uống bữa trà chiều cho nên bây giờ vẫn chưa đói. Không đói thì mời mình đi ăn nhà hàng Tây Đắt như thế làm cái gì? Chờ một chút anh ta vừa rồi nói cái gì? Cùng tiên sinh ăn bữa trà chiều suýt chút quên mất ba vị đại công tử trước mặt này đều là con cháu thế gia thân phận hiền quý. Cô cảm khái nói, tôi nghĩ nếu là ăn cùng với một vị đại nhân vật đồ ăn mỹ vị đến đâu ở trong miệng cũng nhạt như nước ốc. Chẳng qua ưu điểm của làm việc ở bệnh khu chuyên dụng không những có thể gặp những công tử phong độ nhẹ nhàng, thiếu niên hiền quý còn có thể gặp người đẹp. Thật đúng là người đẹp cũng chỉ tầm 17-18 tuổi thế nhưng mắt ngọc mày ngài tự nhiên rung động lòng người. Mặc dù chỉ mặc sườn xám ngắn đơn giản, nhưng mặc trên người cô ấy thì lại phá lệ đẹp mắt. Nhìn cô ấy đứng ở giữa sân nhìn loanh quanh hai bên, để người ta cảm thấy đôi mắt sáng lưu truyền. Hoa Nguyệt nhịn không được hỏi tiểu thư có chuyện gì cần giúp một tay không? Mỹ nhân chính là như vậy, không nói trước khi cười, khiến người cảm thấy thân thiết. À, cảm ơn, tôi đã thấy bạn của tôi rồi. Cô ấy quay đầu đi, Mục Thích Dương từ hành lang bên kia chạy tới, mỹ nữ tươi cười một tiếng, thân mật kéo cánh tay Mục Thích Dương. Mục Thích Dương nói, anh cứ cho là hôm nay em sẽ không tới đâu. Thiếu nữ xinh đẹp nói, mẹ em vẫn không yên tâm, lại gọi em đến. Lúc hai người họ nhìn nhau, ánh mắt kia giống như keo như sơn. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ thật sự là giao đài tiên bích. Cái gọi là thần tiên quyên lữ cũng không bằng cái này đâu. trong lòng thở dài, rồi xong, hoàng tử Cevrole là danh hoa có chủ, mộng hoa si của mình lần nữa chấm dứt. Cúi đầu xếp lại bông y tế trên khay thuốc hết lần này tới lần khác, Mục Thích Dương lại để ý đến cô. "Phương tiểu thư." Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười biểu hiện lúng đồng tiền đáng yêu, mặc dù không còn hy vọng vào hoàng tử Cevrole nữa, nhưng tuy bại mà vinh quang. Mục Thích Dương thay hai người giới thiệu nói, "Vị này là Mộ Dung tiểu thư." "Vị này chính là Phương tiểu thư Phương Hoa Nguyệt." Nghe cái họ này làm cô hít vào một ngụm khí lạnh, Mộ Dung tiểu thư lại tươi cười rạng rỡ. "A, chị Phương, chào chị." Nhìn không ra, vị tiểu thư này cũng không có nửa phần kiêu căng ngạo mạn, mở miệng liền gọi người ta là chị. Chẳng qua vì sao vị đại tiểu thư này lại đem con mắt đen lúng liếng hướng lên người mình dò xét, cười như mèo nhỏ trộm được cá. Cô không kiêu ngạo không tự ti gọi một tiếng, "Đại tiểu thư" Mộ dung tiểu thư cười híp mắt nói, người trong nhà đều gọi em là Phán Nhi, chị Phương cũng có thể gọi em là Phán Nhi. Vị tiểu thư này đối với cô thật là thân mật, nhưng sao cứ cảm thấy trong cái thân mật này có chút mùi âm mưu. Tóm lại mấy nhà hào môn hiền quý này đều có chút cổ quái. Bệnh khu chuyên dụng mặc dù phép tắc nghiêm ngặt, dườm già, nhưng công việc thật ra rất nhẹ nhàng. Mỗi ngày một ca chưa tới bốn tiếng, hôm nay vừa đổi ca, vừa ra hành lang liền gặp bóng dáng quen thuộc. Cô bật thốt lên, chắc chính, anh quay đầu, giật nảy mình, thấy là cô lại càng giật nảy mình, sao em lại ở chỗ này? Cô cũng cảm thấy kỳ quái, sao anh lại ở chỗ này? Anh ngơ ngác một chút mới nói, tôi đến thăm cấp trên. Cô hỏi, anh vừa mới về à? Em vừa được điều sang bệnh khu chuyên dụng, anh vỗ chán, nói, chờ một chút, em nói em được điều đến bệnh khu chuyên dụng. Khi nào thì điều đến, bộ dạng này thật kỳ quái, hình như rất không muốn gặp cô ở đây. Hừ, cô cũng không có thèm trông thấy anh tên tiểu tử thối này. Thật sự là âm hồn bất tán, mình được điều đến bệnh khu chuyên dụng mà cũng có thể nhìn thấy anh. Lại lườm anh một cái, em đã được điều tới từ lâu rồi, là ngày anh về đơn vị ấy. Anh lại ngơ ngác một chút hỏi, em tan tầm chưa? Tôi có việc muốn cùng em nói chuyện. Cô bật cười một tiếng, sao nhìn anh nghiêm túc thế, anh nghiêm túc thế này em lại cảm thấy buồn cười. Kết quả anh cũng cười lên, mang cô đi đến một gian phòng nghỉ. Thật là kỳ quái, một còn chỉ có hai người bọn họ cô đã cảm thấy có điểm là lạ. Có lẽ là bởi vì anh cứ nhìn chăm chú lên người mình. Hoa Nguyệt Ho khan một cái, sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế? Anh đáp lại rất thẳng thắn, bởi vì tôi cảm thấy em nhìn rất đẹp. Dù da mặt dày như thế, cũng không nhịn được đỏ mặt. Coi như anh ác lại có bản lĩnh làm cô đỏ mặt. Anh hỏi, lúc tôi không có ở đây, có người nào đến tìm em gây phiền phức không? Không có người nào gây phiền phức hết, nhưng biểu cảm này của anh là sao, đưa tình ẩn ý. Bầu không khí thật sự có điểm là lạ là anh làm gì mà ngồi gần như vậy, gần đến mức khiến tim đập nhanh hơn, mạch đập tăng tốc hồ hấp dồn dập cô lập tức từ nhảy dựng lên, đập vào cằm anh, vội vàng che thái dương, đau quá. Thật là không may, càng xui xẻo là cửa đột nhiên mở, có người đi vào. Vậy mà lại là vị mộ dung tiểu thư kia cô vừa thấy chắc chính liền giang hai tay ôm lấy anh, dáng vẻ cao hứng bừng bừng. Anh về rồi. Anh mà không về là em lại phải điện thoại cho anh. Biểu cảm không nỡ rời xa lộ rõ trên mặt, chắc chính trở tay ôm lấy eo của cô ấy, cưng chiều. Nhiều người vây xoay quanh em như vậy, em còn muốn anh về làm cái gì? Mộ dung tiều thư cong miệng lên, bọn họ có thể làm cái gì chứ? Anh cũng đâu phải không biết, có chuyện gì xảy ra với vị mộ dung tiều thư này vậy? Trước mấy ngày còn cùng mục thích dương thân thiết, hôm nay lại cùng chắc chính ôm ấp. Mục thích dương kia dù sao cô mặc kệ cũng không quản được. Mình luôn luôn coi trọng bạn bè, xem nhẹ nhan sắc. Mục thích dương là sắc có thể xem nhẹ, nhưng chắc chính là bạn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn anh bị mắc lừa. Mộ Dung đại tiểu thư lại nói với chắc chính. Cha hỏi nhiều lần, bảo anh đi vào đấy. Chắc chính nhìn hoa nguyệt một chút muốn nói gì đó lại dừng. Mộ Dung tiểu thư nhẹ nhàng đẩy. Anh đi mau đi, chị Phương có em ở đây rồi, sẽ không ai ăn luôn chị ấy đâu mà sợ. Chắc chính nói, vậy được rồi. Xoay mặt nhẹ giọng nói với cô tôi đi trước gặp tiên sinh quay lại sẽ giải thích với em. Giải thích, không biết anh còn muốn giải thích cái gì. Trong lòng chẳng biết tại sao có chút vị chua. Nhất định là thống hận vị tiểu thư này không chỉ cướp đi hoàng tử Chevrolet còn không biết chân quý. Vậy mà một chân đạp hai thuyền, thật là khuôn mặt như thiên sứ tâm hồn như ma quỷ. Trên gương mặt như thiên sứ đều là ý cười, chị Phương em mời chị uống chén trà được không? Tôi đang vội đi chợ mua thức ăn, tiên sứ lại một mặt nói, em cũng muốn đi mua đồ ăn, nhất định thú vị. Đúng vậy, vị này là tiểu thư 10 ngón không dính nước, sao có thể biết thú vui co kè mặc cả. Nói chuyện đến cái này là mặt mày hớn hở, tôi cho cô biết mua thức ăn cũng là kiến thức lớn đấy, nhắm ngay cái nào chất lượng quan trọng là lúc co kè mặc cả. Đầu tiên mặt phải không chút biến sắc tiếp theo mặc cả giá xuống thấp dần thấp dần, thận trọng từng bước binh pháp mặc cả còn chưa kịp giảng được một nửa, đột nhiên có y tá gõ cửa. "Đại tiểu thư, điện thoại của cô." Thiên sư ấm ức đi nghe điện thoại còn lưu luyến không rời. "Chị Phương, vậy chị đi trước mua thức ăn đi, có cơ hội em lại cùng chị nói chuyện mặc cả nhé." Vị tiểu thư này cũng thú vị, cô ấy đi ra phòng nghỉ, vừa mới đi qua sân, chợt nghe giọng một người trầm ổn hữu lực. "Phương tiểu thư xin dừng bước." Là một vị lớn tuổi hơn có vẻ trững chạc có mấy phần quen mặt. Ánh mắt như tia điện hướng trên người cô khẽ đảo một cái, không tự chủ được giật cả mình. vị kia mười phần khách khí nói tôi họ lôi, không biết có thể mời Phương Tiểu Thư rời bước có mấy lời muốn cùng Phương Tiểu Thư nói chuyện. Nhìn người này lai lịch không nhỏ, Phương Hoa Nguyệt mình cho tới bây giờ chưa làm việc gì trái với lương tâm, sợ cái gì. Thế là thản nhiên đi theo ông ấy đi qua kia mấy ngã rẽ hành lang, đi thẳng đến một chỗ trước nay chưa từng đặt chân. Giống như là một gian phòng xếp cực kỳ lớn, trên cửa sổ đều là những tấm màn nhung hoa lệ buông thõng dẫm lên thảm dưới đất như rơi vào một khoảng sâu, làm người ta ngơ ngác. Bốn phía đều là hoa tươi, cũng có hoa quả, sau ghế sô là bình phong chạm khắc 18 phiến từ đàn ngà voi, ánh đèn vàng chiếu lên những hoa văn tinh xảo trên bình phong, nơi hoa lệ thế này cô mới thấy ở bối cảnh mấy bộ phim trên màn bạc không tin nổi là nằm trong bệnh viện. Vị họ lôi kia ngồi xuống ghế thản nhiên nói, Phương Tiểu Thư, mời ngồi Cô cuối cùng cũng nhớ đây là ai rồi, rốt cuộc cũng biết vì sao mình cảm thấy người này quen mặt hóa ra là lôi thiếu công. Chẳng trách có khí thế như vậy, chẳng qua nhìn bộ dạng này hình như không có ý tốt chắc chắn không phải chuyện tốt. Quả nhiên ông ấy mới mở miệng liền nói, Phương Tiểu Thư, vô cùng xin lỗi, e là chúng tôi phải khuyên cô rời khỏi trác chính. Rời khỏi trác chính, cô chỉ cảm thấy buồn cười, đây là cái lý thuyết gì vậy? Chẳng qua giống mấy cảnh phim ở trên màn ảnh cũng đoán được mấy lời sau đó. Quả nhiên lôi thiếu công nói, chắc chính tiền đồ tốt đẹp của nó, Phương Tiểu Thư, tôi cho rằng cô không thích hợp với mối quan hệ này. Thật khiến người ta thất vọng, làm sao chỉ có lời thoại cũ dích thế này. Không thể thay cái lý thuyết mới mẻ hơn sao. Ông ấy tại sao phải bảo mình rời khỏi chắc chính, mình cùng anh ấy chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Lại nói đến chắc chính làm sao có thể kinh động một vị đại nhân vật thế này ra làm thuyết khách. À... Hiểu rồi, chắc chính và mộ dung tiểu thư có quan hệ, xem ra đã được công nhận. Xem tình hình này, mộ dung tiên sinh chắc cũng đã hài lòng về con dệt tương lai. Cho nên mới để vị đại nhân vật này đến xé uyên ương mặc dù cô với chắc chính còn không thể tính là uyên ương. Chẳng qua cô không nhìn nổi bọn họ ý thế hiếp người thế này. Mộ dung tiểu thư một chân đạp hai thuyền, vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bảo người đến ra lệnh cho mình rời khỏi chắc chính, nghĩ hay lắm. cô lạnh nhạt đáp lôi tiên sinh tôi nghĩ yêu cầu của ngài tôi không có khả năng làm được ngài không bằng đến hỏi chắc chính xem xem hắn có chịu rời đi không mặc dù chỉ là bằng hữu chẳng qua cũng không thể mắt thấy anh rơi vào cảnh hồng nhan họa thủy mà lại bỏ mặc cứ ném tạm mấy lời này ra trước đã tối thiểu để bọn họ biết mộ dung tiểu thư kia cũng không phải thuyền nào cũng có thể đạp vị lôi tiên sinh lại không thay đổi chút nào phương tiểu thư tôi nghĩ cô tất nhiên là biết chúng tôi không phải tới để thỉnh cầu cô thân thể hơi nghiêng về phía trước quan sát tỉ mỉ thì thấy vị chính trị gia này không giận dữ không kiêu ngạo. Thong dong trấn định nói, "Bộ trưởng Lôi, tôi cũng không có ý định tiếp nhận bất cứ sự uy hiếp nào." Đáy mắt ông ấy có một tia thần thái khác thường lướt qua. "Tiểu cô nương, thật là to gan, cô ra cái giá đi." "Đúng rồi, sao có thể thiếu phần quan trọng là ra cái giá này được chứ?" Trong tiểu thuyết, phim ảnh đều không thể thiếu, nhìn vị kia lấy chi phiếu ra, cô thật sự xúc động muốn cười to. Thật buồn cười, không ngờ đúng là có thể có cơ hội như vậy. Hoa Nguyệt nhận lấy tấm giấy mỏng nhẹ cẩn thận nhìn số tiền trên đó, là 50 vạn ra tay quả nhiên hào phóng. Cô gần từng chữ nói, 50 vạn đối với ngài không phải con số lớn, nhưng đối với tôi cũng không phải. Dùng để mua lương tâm bình yên cho ngài quá rẻ mạt rồi, dùng để mua tình yêu của tôi càng quá rẻ mạt. Cho nên, ngài tỉnh táo lại đi. Dùng miệng nhẹ nhàng thổi chi phiếu nghiêng nghiêng bay trên mặt thảm. Nhìn thấy lôi thiếu công mặc dù vẫn không chút biến sắc thế nhưng trong mắt có một vệt kinh ngạc chưa kịp che giấu cô không nhịn được dương dương đắc ý. Từ khi xem qua thu ca, mấy đoạn lời kịch này cô đọc thuộc lào lào, không ngờ có một ngày có thể phát huy được tác dụng. Lôi thiếu công chậm rãi mở miệng nói, Phương Tiểu Thư, chúng tôi điều tra, biết cô chỉ ham tiền tài. Lời này ngầm nói cô hám lợi, không sai, mình đúng là hám lợi. Thế nhưng cũng phải có phong cách làm người, hám lợi cũng phải châm ngôn sống. Cô thản nhiên nhìn, vâng tôi yêu tiền như mạng sống, nhưng tôi sẽ không vì tiền tài mà bán rẻ tự tôn của tôi, tình cảm của tôi, nhân cách của tôi. Lôi thiếu công cười lên, cô đừng tưởng rằng có thể thả dây dài câu cá lớn, cô phải biết nếu như chắc chính kiên trì với cô cậu ta có thể sẽ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Đến lúc đó cô sẽ là lấy giỏ chúc mốc nước phí công dã tràng. đó là điều đương nhiên không chịu làm con rể mộ dung tiên sinh tổn thất chỉ có thể nói bằng hai chữ nặng nề thê thảm hai chữ để hình dung cô tinh danh cười một tiếng bộ trưởng lôi chắc chính có kiên trì hay không xin ngài đi yêu cầu anh ấy nếu như anh ấy kiên quyết muốn cưới mộ dung tiểu thư đó là lựa chọn của anh ấy nếu như anh ấy vì tôi mà từ bỏ làm con rể mộ dung tiên sinh đó cũng là lựa chọn của anh ấy tôi nghĩ ngài không thể chi phối quyết định của anh ấy Không biết vì sao lôi thiếu công tỏ ra rất kỳ quái. Đột ngột hỏi cậu ta muốn cưới mộ dung tiểu thư. Đúng vậy các người không vì cái này nên mới uy hiếp tôi sao. Biểu cảm trên mặt lôi thiếu công gọi là không biết nên khóc hay cười chẳng qua nhìn thật kỳ lạ. mặc kệ dù sao cái gì nên nói đều nói xong rồi. Nghĩ xong lại nói thêm một câu nặng nề. Về phần vị tiểu thư nhà các người trước tiên dạy bảo cô ấy thế nào là tôn trọng người khác đi. Đừng ý thế hiếp người bắt cá hai tay. Mặc dù mỗi tháng lương của Trác chính chỉ có 376 đồng, nhưng anh ấy và vị thiếu niên đắc chí mục thích dương kia giống nhau ở chỗ đều đường đường là nam tử hán. Cô ấy đối với hai người bọn họ như thế này là vũ nhục. Biểu cảm trên mặt lôi thiếu công càng thú vị. Sao cô biết lương bổng mỗi tháng của Trác chính là bao nhiêu? Cô vênh mặt lên, anh ấy nói cho tôi. Mặt lôi thiếu công ẩn trong bóng tối rèm cửa, không biết là biểu cảm gì, mơ hồ nhì vẫn thấy cầu quái, nói, 376 đồng bạc thật sự không ít. Đúng vậy, nói về tiêu chuẩn tiền lương đúng là không ít. Chẳng qua tôi nhìn anh ấy suốt ngày vung tay quá chắn dùng tiền không có nửa phần tính toán, chỉ sợ một năm chẳng tiết kiệm được nửa số tiền, trời sinh số làm phò mã, dù sao mộ dung ra có tiền, anh ta cưới đại tiểu thư cũng không cần phải lo chu cấp cho gia đình. Hoa Nguyệt chợt nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ sau tấm bình phong. Cô xoay đầu nhìn, chẳng lẽ sau tấm bình phong có người? Lôi thiếu công lại ho khan một cái, nói, phương tiểu thư, không thể không thừa nhận còn chưa dứt lời cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh mở ra, là chắc chính anh tức đến hồn hền. Cha, cô chố mắt nhìn, sao anh lại có cái bộ dáng thế này, giống một con sư từ con bị chọc bực mình? Chờ một chút, anh vừa gọi cái gì? Cô vô thức quay mặt nhìn người đang ngồi trên ghế. Lôi thiếu công chậm chậm đứng dậy, thong dong nói, làm sao vậy tiểu trác? Trong đầu sao loạn hết cả lên thế này, nhưng chắc chính giống như đã nhanh chóng chấn định lại. Thật sự xin lỗi, bác lôi. Thế nhưng trong giọng nói của anh vẫn mang theo chút tức giận. Xin đừng can thiệp vào quan hệ của cháu với cô ấy. Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản cháu yêu cô ấy. choáng váng, anh nói yêu mình, anh nói yêu mình cô choáng váng một chút, sau đó lập tức đứng lên. Thật cảm động, lần đầu tiên nghe trực tiếp thổ lộ như thế này, lòng hư vinh lập tức đạt được thỏa mãn. đúng vô cùng thỏa mãn không ngờ anh có trí khí như vậy vậy mà không thèm làm phò mã không ngờ tiểu gia hòa này suốt ngày cười tâu toét nước đến chân lại rất có trách nhiệm có khí khái nam tử hán chưa kịp khen anh đã kéo lấy tay cô khách khí nói bác lôi cháu với phương tiểu thư còn có chút việc thất lễ ôi đẹp trai thật đấy cướp người à thật không uổng công thay anh ngăn cơn sóng dữ thật không ngờ sắc mặt anh nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn vênh váo hung hăng đến vậy mặc dù cái từ này nghe thì là nghĩa xấu nhưng anh vinh váo hung hăng lại cực kỳ đẹp trai dường như toàn thân tản mát khí lạnh thấu xương so với khí chất của hoàng tử sevrole còn vượt trội hơn khiến người ra không kìm được lòng ngưỡng vọng đi thẳng ra ngoài một đoạn thật xa anh đột nhiên lại dừng chân hỏi bọn họ làm gì với em cô nở nụ cười chân thành bọn họ còn có thể làm cái gì uy hiếp lợi dụng kiểu cụ ấy mà nhón chân lên vỗ vỗ vai của anh Anh yên tâm đi, em đã thay anh cản không để một giọt nước vượt qua. Bọn họ không có cách nào đối phó chúng ta. Câu nói cuối cùng làm mắt anh đột nhiên hiện lên thần thái khác thường, anh cười, nụ cười kia lại như ánh nắng rực rỡ. Đúng vậy, bọn họ không có cách nào cản chúng ta. Hai má bắt đầu ửng hồng, nhớ tới vừa nãy anh nói yêu cô anh dắt tay cô đi ra ngoài. Anh dẫn em đi xem hoa hạnh, đột nhiên không xác định nổi trong thời gian mùi này trải qua một đống sự tình phức tạp phải suy nghĩ thật kỹ. Em muốn đi mua thức ăn, trời sắp tối đen rồi. Chắc chính bỗng nhiên nóng giận kéo lấy cô đi ra ngoài. Hôm nay em nhất định phải đi xem hoa hạnh với anh. Cô đang định phản bác đột nhiên nhìn thấy mộ dung tiểu thư cùng mục thích dương tay trong tay đứng trong sảnh bên kia, mộ dung tiểu thư còn nhìn bọn họ làm mặt quỷ. Ở nhà thì ra là bị cảnh này kích thích chẳng trách anh khác thường như vậy. Chẳng qua đau dài không bằng đau ngắn, để anh nhìn thấy cảnh này sớm chút cũng tốt lạc đường còn kịp quay đầu lại. Có lẽ anh đột nhiên nói yêu cô chỉ là do bị chọc đến tự tôn, mặc dù điều này khiến lòng tự ái của cô bị đà kích rất lớn, nhưng xem ra vẫn còn thấp hơn tự tôn của anh. Dù sao con trai cũng rất sĩ diện, cô theo sát anh đi ra ngoài, vừa đi vừa an ủi. Kỳ thật mục thiếu gia xuất thân danh giá, môn đăng hộ đối với mộ dung tiểu thư, bọn họ mới là một đôi phù hợp. Anh thở dài, nói, đúng vậy, chỉ có mục thích dương mới có thể chịu được cái tính tình kia. Cô không ngừng cố gắng an ủi. Chân trời chỗ nào không có cỏ thơm thực ra mộ dung tiểu thư mặc dù xinh đẹp lưỡng tình tương duyệt tâm linh tương thông mới là quan trọng nhất. Anh quay đầu nhìn cô một cái ánh mắt làm cô có chút cảm giác hơi nóng lên. Dù sao hôm nay mình cũng có chút thất thường, đã cảm thấy mặt đỏ tim run. Ngồi lên sau xe mới nhận ra, sao anh lại có ô tô, anh nói cha anh bảo người mang xe đến cho anh. Hoa Nguyệt đột nhiên nhớ tới, à em quên mất bộ trưởng lôi là cha anh. Thật không ngờ lại là con của một nhân vật trong giới chính trị, bảo sao anh nói thân phận của anh không thể lộ ra ánh sáng. Cái này thật là phiền phức, cô cũng không có muốn dính líu đến một vị đại nhân vật. Anh khẽ giật mình, chợt cười ầm lên. Ai nói bộ trưởng lôi là cha anh? Cô hùng hồn nói, chính anh, vừa nãy anh xông vào, liền gọi một tiếng cha anh rên gì một tiếng, chẳng lẽ cô nghe lầm rồi. Anh nói năng lộn xộn. vừa nãy anh tưởng cha anh nói chuyện với em ở đó à, không thực ra cha anh cũng ở đó. Nét mặt của anh thật kỳ quái, cô bị làm cho hồ đồ, mặt trời buổi chiều ấm áp chiếu vào trên con đường xe gỗ như nước chảy rồng cuộn. Tay anh còn nắm chặt tay cô an ủi nhẹ nhàng vỗ vỗ mơ u bàn tay. Đều qua rồi, từ hôm nay có anh ở đây, em không phải sợ cái gì. Kỳ thật cô cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ là tay anh ấm quá cô cũng không muốn buông ra. Anh quay đầu lại nhìn cô cười một tiếng, dọa cô bần thần. Hôm nay nhất định là bị vị đại nhân vật kia hù dọa rồi, suy nghĩ lung tung. ổ trì quả thực có thiên đường, hơi thở như ngừng lại, xuân thủy dâng lên quanh bờ cỏ thơm kéo dài uốn lượn trên đê tất cả đều là hoa hạnh và dương liễu rủ xuống. Có mấy chục gốc hoa hạnh có lẽ là mấy trăm gốc trời quang mây tạnh, từng hàng từng nhánh hoa, như gấm vóc liễu rủ ngàn vạn sợi, cành lá non xanh phất trên người, liễu rủ ở chỗ thấp thì phất qua mặt nước, nước xanh nổi lên gợn sóng. Ánh chiều tà như mộng như tranh, hoa nguyệt đắm chìm vào cảnh sắc mê ly này, nhìn dãy núi xa xa không quen thuộc, thì thảo hỏi, đây là trong công viên Kỳ Ngọc Sơn sao? Anh mỉm cười nói, cách công viên Kỳ Ngọc Sơn không xa. Cô nhìn quanh hai bên, bốn phía đều là dương liễu rủ cùng hoa hạnh, hoa màu hồng như gấm, liễu xanh rủ xuống đầu che khuất bầu trời. Đưa mắt nhìn lại, hoa cùng lá mênh mông vô bờ cô không thể phân định phương hướng, chỗ này chắc chắn là ở trong công viên Kỳ Ngọc Sơn. Chẳng qua em chưa đến đây bao giờ thôi. Anh nhẹ nhàng xuyệt một tiếng, nói nhỏ em đúng là thông minh, chúng ta là vào từ cửa nhỏ, không mua vé vào cửa, đừng để người ta phát hiện. Rõ ràng có nhìn thấy anh bắt chuyện với mấy người canh cổng bên ngoài cô lườm anh một cái. Lừa người, chắc chắn là có quen biết người canh cổng nên mới có thể nghênh ngang từ cửa hông đi vào trong công viên. Anh vươn tay bẻ gãy một nhánh cảnh liễu tốt lá liễu, cấp cảnh liễu thành một cái còi nhẹ nhàng thổi. Cô hào hứng muốn làm theo anh nắm tay kiên nhẫn dậy. Rút cuống bên trong da tốt, cành liễu hơi chát ngậm vào trong miệng, dùng sức thổi ra âm điệu lại cực kỳ êm tai Cô mừng rỡ đứng thổi cùng anh tiếng còi trong trèo du dương như là hai con chim nhỏ vui vẻ, không ngừng hót dưới bóng hạnh hoa, dương liễu. Ngay tại thời điểm cao hứng, chợt nghe thấy âm thanh mơ hồ như tiếng sấm nhỏ. Cô dừng lại không thổi nữa, anh cũng dừng lại. Anh nói, là tiếng vó ngựa. cô lại nhịn không được muốn chừng mắt với anh nói bậy chỗ này cũng không phải vườn bách thú sao lại có ngựa kết quả còn chưa dứt lời liền thấy một thân kỵ mã rẽ hàng lá liễu phi tới ngựa chạy cũng không nhanh lại lướt qua hàng hoa hạnh cánh hoa như mưa lộn xộn rơi xuống người cưỡi ngựa kia mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đen dáng người thiết tha giữa cầu quàng một giải khăn lụa mỏng để gió thổi bay bổng nhẹ nhàng khi đến gần liền gì cương ngựa hoa nguyệt ngựa mặt nhìn người cưỡi ngựa đúng là một người phụ nữ mỹ lệ Nơi này vốn dĩ đẹp đến mức như là thiên cảnh, người phụ nữ này lại xinh đẹp không giống người phàm tục khó đoán ra tuổi tác. Người phụ nữ kia cũng tinh tế đánh giá cô, bỗng nhiên nhìn chắc chính tươi cười một tiếng, xuống ngựa thân thiết ôm lấy anh, hiếm khi mang khách đến đây chơi nha. Trong nội tâm không tự chủ phát ra một tia ghen tị có mùi giấm chua, có trời mới biết cô đố kỵ cái quái gì. Chẳng qua nhìn người đẹp như vậy, ai là con gái cũng sẽ đố kỵ. Thượng đế đúng là quá chiếu cố cho người đó dung mạo tuyệt sắc phàm là con trai tim sẽ đập thình thịch. Nhưng không hiểu sao nhìn người này hơi quen mặt nhỉ. Chắc chính lại nói, mẹ đây là Phương Tiểu Thư Phương Hoa Nguyệt. Một câu như ngũ lôi oanh đỉnh cô cứng họng mà nhìn xem người đẹp trước mặt cô ấy đã đưa tay ra. Phương Tiểu Thư, chào cô. Tiểu chắc tính tình luôn ngang bướng, để Phương Tiểu Thư chê cười. Thế mà lại là mẹ của chắc chính. Trên đường về cô trầm mặc không nói gì, anh hơi lo lắng bất an nhìn chăm chú lên người cô. Cuối cùng nói, thật sự xin lỗi, anh quá nóng vội. Thực ra anh chỉ muốn bảo vệ em cho nên anh dẫn em đi gặp mẹ, hy vọng mẹ có thể hiểu được anh coi trọng em thế nào. Hoa Nguyệt hung hăng liếc mắt một cái. Đúng là không có tiền đồ em còn không sợ anh sợ cái gì. Anh tỏ ra bộ dạng vừa tức vừa buồn cười. Em đương nhiên không sợ em dám khiêu chiến cả bộ trưởng lôi cơ mà thanh âm của anh bỗng nhiên thấp đi. Em không biết, anh thật sự rất lo lắng cho em, anh biết bọn họ sẽ không tán thành chúng ta qua lại. Trong lòng hiện lên một tim ngọt ngào, cảm giác như vậy đúng là tuyệt không thể tả. Cô liền nói, em sẽ thẳng thắn với anh, nếu khi đó bộ trưởng lôi ra giá không phải 50 vạn, mà là 500 vạn, chắc em đã động tâm rồi. Anh ngơ ngác một chút, chợt nghiến răng nghiến lợi. Phương Hoa Nguyệt, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt anh. Đừng nóng giận mà, nổi giận không đẹp trai. Anh ngẫm lại mà xem, 500 vạn, chúng ta cả đời cũng không kiếm nổi. Bộ dạng tức giận của anh cũng thật đáng yêu, khiến cô nhịn không được lại đùa một chút. Thân thể này của anh mà đáng giá 500 vạn, tất cả minh tinh điện ảnh đều không theo kịp. Anh thật sự bị cô chọc giận thế nhưng nghĩ lại một chút lại tươi cười dạng dỡ. Như vậy anh cũng thẳng thắn với em một việc. Ánh mắt của cô quay tròn nhìn anh, chẳng lẽ thật ra anh yêu mộ dung tiểu thư, đáng tiếc là người ta không thèm yêu anh. Anh cười như được mùa, giống đêm xuân ôn nhu ngoài cửa kính xe. Anh làm sao yêu nó được? Nó là em gái anh mà. Hoa Nguyệt ồ một tiếng. Cô ấy là em gái anh. Đột nhiên kịp thời phản ứng. Mộ dung tiểu thư là em gái anh. Vậy anh cha anh là hít sâu một hơi. Rốt cục vừa nãy anh mang em đến chỗ nào? Chắc chính chậm giải đáp biệt thự đoan sơn. Muốn lấy mạng người ta sao? Anh lại là sao? Anh có thể là con trai của mộ dung thanh dịch có thể nào trốn đến Sahara không cần quay lại nữa được không? audio truyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com ngoại truyện hai tăng thị kinh hồng chiếu ảnh lai đang lúc hoàng hôn mặt trời lặn chiếu rọi trên mặt biển vỡ tan thành từng mảng sóng vàng mây mù nửa ngày màu tím hồng dần dần mỏng thành thành màu bích lam chầm chậm rót vào vài vệt đỏ phấn trên bầu trời xanh thẳng chỗ này một vòng chỗ đó một dài chấm phá giống như màu nước đồ tung tuế, dần khô lại gió đêm thổi cảm giác có thể thổi lên một lớp bột mịn trong gió mang theo mùi của biển nóng như cái miệng của trẻ con vù ẩm vừa ướt phả lung tung trên người thời tiết nóng thế này quạt điện mặc dù vẫn bật cũng chẳng mát hơn bao nhiêu âm thanh cánh quạt như tiếng côn trùng bên tai càng làm người ta bức bối tóc rối bết trên trán quần áo đầy mồ hôi ẩm ướt dính vào cơ thể khó chịu trước mặt có một chiếc đèn liên lạc nhỏ bật sáng cô lặp đi lặp lại câu hỏi không biết bao nhiêu lần xin chào đây là tổng đài xin hỏi anh muốn gọi đến đâu Đối phương chỉ đáp phong cảng. Cô hỏi lại xin hỏi muốn gọi đến chỗ nào ở phong cảng. Chết thiệt mình cũng đâu thể kết nối trực tiếp với đường dây phong cảng, nghe người bên kia giọng điệu hững hờ biết ngay không có ý tốt. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đối phương hỏi lại tiểu thư cô là người mới à. Cái kiểu bắt chuyện này, ba ngày qua đã gặp hơn 10 trường hợp. Khóe môi bất chi bất giác nở một nụ cười chế nhạo, bọn họ nói liên miên bất tận, sau đó hỏi cô họ gì, bao nhiêu tuổi, có thể cùng đến bờ biển tản bộ một chút, không trời thì nóng, thực tế không có tâm trạng ứng phó bọn lưu manh nhàm chán này. Cô nghe xong liền lặp lại câu hỏi, xin hỏi muốn gọi đến chỗ nào ở phong cảng Biệt thự phong cảng không biết xấu hổ, ba ngày qua chiêu gì bọn họ cũng dùng rồi, buồn cười nhất là lần thậm chí có một tên muốn cô nối máy đến tổng bộ. Lần này khó như vậy mà cũng nghĩ ra, biệt thự phong cảng. Cô dùng giọng nói không tình cảm chút nào trả lời tiên sinh, anh không có quyền hạn yêu cầu nối máy đến biệt thự phong cảng. Anh bật cười một tiếng, biết ngay mà, bọn họ chẳng qua không có việc gì làm, mới quây rối cô cho vui. Đám gia hỏa này, nhìn thấy người mới như con ruồi thấy chứng thối. Mình cũng không phải chứng thối. Một thân băng thanh ngọc khiết không lộ sơ hở, xem bọn họ làm thế nào. Chỉ nghe anh chững chặc đàng hoàng hỏi, tôi là 5579, cũng không được sao. Nghe khẩu khí này, có vẻ như 5579 này có đặc quyền gì đó. Điều lệ đã đọc thuộc lào lào, há miệng ra trả lời, bắt đầu bằng chữ số 5 thì không có quyền hạn kết nối với đường dây có cấp độ bảo mật cấp 2 trở lên, 5579 tiên sinh, mời anh dập máy. Không nói lời nào đưa tay tắt máy luôn, đáng tiếc bọn người này ra mặt dày như thường thành, nếm mùi thất bại cũng sẽ không biết chán. Ngày thứ hai là ngày nghỉ, sau khi ra ngoài mua đồ trở về đã qua giờ cơm trưa. Nhà ăn lớn như vậy chỉ có một mình, hiếm khi thanh tịnh thế này. Đáng tiếc ông trời không có mắt hết lần này tới lần khác vẫn còn có một con ruồi ăn muộn giống cô, bưng đồ ăn đi qua, lại quay lại. Mặc dù vùi đầu ăn, nhưng kẻ ngốc cũng biết anh ta muốn nói gì. Quả nhiên, anh ta mới mở miệng liền hỏi cô chính là Diệp Khâm Vi mới đến. Cô nghe giọng của anh ta, biết ngay là 5579 hôm qua. Không ngờ vẫn chưa hết hy vọng. Xin đấy có thể dùng thủ đoạn nào mới mẻ hơn không? Mặc dù biết của mình rồi, vẫn còn dùng lời sáo rỗng này để dây dưa. Thở dài một cái, dám đánh cực là mấy ngày ba chữ diệp khâm vi này trở thành chủ để lôi cuốn cả căn cứ. Loại đãi ngộ này thụ sùng nhược kinh đến mức căng thẳng. Cô nhàn nhàn hạ thấp đũa, giò xét con ruồi trước mặt một chút. Nhìn cũng ra dáng anh tài, lại đi làm lưu manh thật sự lãng phí. Cô hỏi, câu tiếp theo anh định hỏi là tôi có thể ngồi ở đây không đúng chứ? Tôi sẽ nói cho anh biết, không thể. Anh cười lên, dừng dưng ngồi xuống, cô nói tôi không được ngồi là tôi không thể ngồi sao? Đây là nhà ăn, cũng không phải phòng khách nhà cô. Mắt cô trợn trắng, đồ không biết xấu hổ, không cần chấp nhặt với anh ta. Không để ý tới anh ta, xem anh ta còn có thể thế nào. Ai ngờ ăn xong bữa cơm, anh cũng chẳng nói thêm câu nào, có chút ngoài ý muốn. Cô đi đến bồn rửa chén, anh cũng đi tới rửa chén. Chỉ thấy anh đổ nước lắc lắc vài cách qua loa rửa, sau đó để lên kệ. Thấy vậy cô rốt cục nhịn không được lanh mồm lanh miệng, anh rửa sạch rồi. Anh nói, đương nhiên, không thì còn muốn rửa thế nào. Thật đúng là bên ngoài rát vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Rửa chén thế này, dám đánh cược váng dầu trong chén còn chưa kịp sạch. Đúng là chưa từng thấy qua, buổi tối hôm nay anh thấy mọc nấm ở đấy cũng đừng quá kinh ngạc. Mặt anh hơi đỏ lên, nói, xin lỗi, tôi chưa rửa bát bao giờ. Không ngờ anh ta còn đỏ mặt, cô hỏi, anh ở phi hành đoàn sao? Sao lại sang bên này ăn cơm? Phi hành đoàn có nhà ăn riêng, anh trần chờ một chút, nói, không phải tôi là hậu cần dưới mặt đất thôi. Cô hỏi, sao bây giờ mới đến ăn cơm? Anh thành thành thật thật đáp, thực ra tôi ăn rồi, nhưng thấy cô vào đây, cho nên cũng chạy vào, đành phải lấy một phần ăn nữa, thật sự là ăn no bề bụng rồi. Cô bật cười, không ngờ anh còn nói thật. Nhìn bộ dạng kia của anh, đáng thương vô tội. Nghĩ đến một suất đầy đồ ăn kia trời ạ, không sợ bệnh bao tử à? Chỉ nghe thấy anh hỏi, nghe nói hôm nay cô được nghỉ có thể mời cô ra bờ biển chơi không? Cô nghĩ ngợi rồi nói, được 3 giờ chiều, anh ở bờ cát chờ tôi. Ha ha, nhất định sẽ đi mới là lạ. 3 giờ mặt trời nắng gắt phơi nắng chết anh luôn. Hoàng hôn buông xuống, từ cửa sổ nhỏ nhìn lại, biển đen như mực phía tây chỉ còn sót lại vài sợi ánh chiều tà. Mặt đất nạp đầy hơi nóng của một ngày, ngoài cửa sổ cây lá lạo xạo trong gió đêm nhẹ nhàng lay động. Ai ngờ vừa vào phòng ban nhận được điện thoại, giọng nói phẫn nộ hồn hền, diệp khâm vi. Cô cho tôi leo cây, thành âm này có mấy phần quen tai, nắng thế mà chưa bị phơi cháy. Cô cố nín cười chấn định tự nhiên hỏi lại tôi chỉ bảo anh chờ tôi ở bờ cát. tôi có nói sẽ đến đâu. Diệp khâm vi, lửa giận miến răng miến lợi như muốn theo đường dây điện thoại đốt cháy. Cô đùa nghịch với tôi, để tôi chờ cô dưới mặt trời nắng gắt như một thằng ngốc suốt 3 giờ đồng hồ. 3 giờ đồng hồ, trời ạ, vậy mà không bị cảm nắng té xỉu. Đang lúc có chút ái náy, lại bị đồng sự bên cạnh liếc mắt ra hiệu cô đang làm trái quy định. Cô vội vàng nói, xin hỏi anh muốn gọi đến nơi nào. Tôi không cần, nghe thấy anh đã giận dồn lên não, giọng điệu cũng biến đổi. Cô làm mặt quỷ, dù sao anh ta cũng không nhìn thấy thật sự xin lỗi, vậy đành mời anh cúp máy. Anh lập tức suốt dây tuyến. Suốt ca đêm, người mệt ngoài. Đang buồn ngủ chậm rãi từng bước đi về ký túc xá. Vừa mới đi đến chỗ ngã ba, đột nhiên có một người nghiêng nghiêng từ bên trong đi ra, diệp khâm vi. Đại sự không ổn rồi, nhìn bộ dáng kia của anh hình như một đêm không ngủ dồn hết sức lực đến tìm mình tính sổ. Anh sẽ không mang theo dao chứ? Hoặc là súng? Tay không thức sắt mình không thắng nổi, ai ngờ anh cũng chưa tiến đến đây, chỉ nhìn từ xa. Trong mắt ủ rũ tôi làm cô ghét đến thế à? Cô không trả lời anh thừa thật dài một cách chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Có lẽ là vì mắt buồn ngủ lim dim, có lẽ là vì bộ dạng anh tài kia cô bật thốt lên gọi, đợi một chút. Thấy anh quay mặt lại cô lại cứng họng hồi lâu mới nói, ngày mai tôi được nghỉ. Ánh sáng mặt trời vạn trượng rực rỡ chiếu vào mặt anh. Trong mắt anh như tỏa ra ánh sáng trói lọi, anh nói, ngày mai tôi gọi điện thoại cho cô. Niềm vui dạng rỡ trên gương mặt anh khiến trời trong xanh, mây trắng, gió biển mát mẻ. Chờ đến ngày đó quả nhiên anh gọi điện thoại cho cô. Diệp Khâm Vi thay quần áo chuồn ra khỏi ký túc xá cảm thấy giống đứa trẻ làm chuyện xấu. Chột dạ đi theo anh ra ngoài, còn may là Thượng Đế Thành Toàn không gặp người quen. Nếu không bị ai thấy lại bảo mình gặp một tuần đã yêu đương. Trời ạ! Sau này sao dám ra đường gặp người. Trên đường càng nóng, một đầu đường nhỏ ngắn ngủi mà đi một nửa đã mồ hôi đầm đìa. Anh mua nước ngọt cho cô, bĩu môi nhưng vẫn uống hết buông cái bình xuống, lại thèm nhỏ dãi nhìn qua bình nước trong tay anh. Anh buồn cười đưa cho cô không chút khách khí nhận lấy uống một hơi sặc luôn, hò đến mức mặt đỏ bừng. Anh vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô, khiến cô hơi xấu hổ. Vừa nghĩ lại càng thêm cảm thấy buồn cười, nói thật thú vị, đến giờ tôi còn chưa hỏi anh tên là gì. Anh ngơ ngác một chút mới nói tôi tên Thanh Du. Cô đọc lại một lần, Thanh cá nước trong quá trong không có cá. Hay nghĩa là nhẹ tựa lông hồng. Anh mỉm cười, không phải là Thanh Thủy đích Thanh Tam Thủy na cá du Cô ây ra một tiếng, nói đều là nước sẽ lũ lụt đấy. Một con đường cả hai vừa đi vừa về, chính cô cũng cảm thấy có chút đần. Anh mua đồ đủ cho cô ăn, lại mua dừa ăn, cuối cùng lại mua xoài. Cô rốt cục nhịn không được hỏi, sao anh không ngừng mua đồ để tôi ăn thế? Anh nói, bởi vì cô ăn cái gì nhìn dáng vẻ cũng đẹp. Đây là cái lời nói kiểu gì vậy? Nhớ tới chuyện lần trước trong nhà ăn, không nhịn được cười. Anh cũng nhớ đến, cũng chỉ cười, hôm đó tôi thực sự nhồi cả đống đồ ăn, đến tối cũng không dám ăn. Cô nói, đáng đời. Thế nhưng là âm điệu trong lời nói không hề hung dữ, ngược lại có một tia ngọt ngào. Quả xoài tỏa ra mùi hương, cắn giống như mật ngọt. Cô liên tục khen ngon, thế là anh lại đi mua mấy cân, nói, mang về mà ăn. xách túi xoài sau lưng, cô cười nói, anh nhìn xem, chúng ta có giống bán hàng rong không? Anh nói, nếu có người đến mua tôi bán năm đồng bạc cả chỗ này. Cô xì một tiếng khinh miệt nói, mua hết một đồng bạc xoay tay kiếm được thêm bốn đồng, anh tưởng người ta là kẻ ngu à? Thanh Du nhìn qua cô, nhẹ nhàng nói, người ta không phải kẻ mua tôi mới là đồ đần. Bỗng dưng cảm thấy tim đập bình bịch, mình cũng không biết là vì cái gì. Chẳng qua cảm thấy đôi mắt anh như là biển cả thâm trầm có thể khiến người ta chết chìm bên trong đó. Cô không dám nhìn, ngó mặt đi chỗ khác. Bỗng nhiên anh thấp giọng nói, thật sự xin lỗi, tôi lừa gạt cô. Cô giật mình, nhìn anh, hỏi anh lừa gạt tôi cái gì. Anh trần chờ một chút vẫn nói, lần trước tôi lừa cô tôi là nhân viên hậu cần mặt đất. Thực ra tôi sợ nếu cô biết tôi ở phi hành đoàn, sẽ không để ý tới tôi nữa. Lòng của cô siêu vẹo rơi xuống, cô hiểu cô và anh có khoảng cách khí chất của anh tựa như thiên chi kiêu tử tùy ý đứng trước mặt người ta cũng lỗi lạc bất phàm thì ra anh là phi công. Anh nhìn cô trong ánh mắt kia toát ra một tia buồn bã, nhìn xem cô định không để ý đến tôi. Khâm Vi thực sự không muốn để người ta nói mình muốn trèo cao thế nhưng anh lại nhìn cô như vậy, khiến trong lòng hỗn loạn tương bừng. Tự tồn đến cùng cũng không chống lại được cảm xúc cô hừ một tiếng, nói, được rồi, anh đã thẳng thắn tôi tha thứ cho anh. Lúc trở lại căn cứ sắc trời đã tối cô lại sợ để người ta gặp được. Đành phải dừng lại ở ngã ba. Anh nói, ngày mai tôi điện thoại cho cô. Cô liền vội vàng lắc đầu, không được. Anh hờn dỗi nói, vậy thì ngày mai tôi tới tìm cô. Cô đành phải nhượng bộ, được rồi, anh gọi điện thoại cho tôi đi. Lúc này anh mới cười phá lên, đi được đoạn xa cô quay đầu nhìn, anh còn đứng ở nơi đó nhìn kình. Bộ dạng như vậy là muốn ngắm mãi, trên tay cầm bọc xoài nặng trĩu ngọt và thơm. Cô trở về ký túc xá, bên đường trồng dạ lan hương, mùi hoa nồng nàn, từng bóng hoa dưới ánh trăng, duyên dáng mềm mại như thảm lụa trong bụi cỏ có âm thanh côn trùng. Chẳng biết tại sao bước chân lại nhẹ nhàng, tâm tình cũng nhẹ nhàng muốn ca hát. Nhớ tới một giai điệu hồi nhỏ nghe qua câu cuối cùng cũng là trăng soi mặt nước, ánh trăng quả nhiên giống như mặt nước chiếu vào nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng. Đẩy cửa ký túc xá, vừa cười vừa nói, nhìn xem tôi mang cái gì về này. Tay cầm bọc xoài dơ lên, tất cả người trong ký túc xá đều ngẩn đầu lên nhìn, không ai nói lời nào. Cô cảm giác được sự kỳ lạ kinh ngạc hỏi, làm sao rồi? Bình thường thấy đồ ăn, các cậu đều sẽ nhào lên ngay mà. Vẫn không ai nói chuyện, chỉ có Giang Nghi cuốn quyết đi đến phía trước hỏi cậu đi hẹn hò cùng 5.579 à. Mặt bỗng nhiên đỏ, không ngờ vẫn có người nhìn thấy. Gặp quỷ rồi, về sao còn làm người thế nào đây? Cô nói, không phải hẹn hò chúng tôi chỉ là đi mua hoa quả. Ánh mắt của mọi người làm cô buồn bực, nhìn qua ra Gia Nghi, Giang Nghi thở dài, 5.579 không nói cho cậu biết anh ấy tên là gì sao. Khâm Vi bị Giang Nghi làm cho hồ đồ trần chờ đáp, anh ấy chỉ nói tên là Thanh Du. Giang Nghi ngoảnh mặt đi chỗ khác nhìn mấy người bạn cùng phòng nói, các cậu nhìn xem tôi đã nói Khâm Vi không biết mà. Cô thực sự ngây ngốc truy hỏi, anh ấy làm sao rồi? Năm rốt cuộc là ai? Sao các cậu nhìn tôi như vậy? Trịnh thư viên chen vào một câu, khâm vi vừa mới tới nên không biết dư an lệ nhàn nhạt nhìn cô một chút âm điệu có mấy phần trào phúng, nhưng mà chắc cũng nghe nói qua rồi, trong căn cứ này có một nhân vật địa vị cao như trên trời. Địa vị cao như trên trời. Cô nhớ tới ngày đầu tiên mới đến nghe ra nghi đùa, ha ha, nơi này của chúng ta có một nhân vật hạng nhất địa vị trên trời. Cô căn bản không để trong lòng, cảm thấy anh ta cách mình tối thiểu cũng phải 10 vạn năm ánh sáng, mặc dù cùng trong căn cứ anh ta chắc là chim ưng trên trời, mà mình chỉ là con kiến trên mặt đất nằm mơ cũng sẽ không có khả năng gặp nhau. Sắc mặt của cô trắng bạch ra nghi nhẹ giọng nói cậu mới đến nên không biết 5.579 là mộ dung thanh du chúng tôi sau lưng chỉ gọi anh ta là 5.579. Cô giống như lập tức ngã vào nước biển lạnh băng, bốn phía đều là sóng gió động trời càn quét gào thét. Anh chỉ nói với cô tên, lại giấu giếm họ, mộ dung thanh du, vậy mà anh lại là mộ dung thanh du. Nhớ tới tình huống ngày hôm đó, anh muốn cô nối tuyến đến biệt thự phong cảng, thì ra không phải là trêu đùa mình, anh thật ra chỉ là gọi điện thoại gọi điện thoại về nhà anh. Khâm vi cắn chặt môi dưới, toàn căn cứ đều biết anh là ai, chỉ mỗi mình không biết. Cho nên anh lừa mình, lấy việc mình vô trì ngốc ngách xem như trò vui, một vị thiếu gia thiên chi kiêu tử nhất thời hứng thú, đùa giỡn mình, đem mình xoay vòng như trò chơi. Chắc hẳn anh đã nén cười đến mức ngạt thở vì nội thương. Cô nắm chặt tay, từ nhỏ đến lớn chưa từng có hận hận một người đến thế, hận không thể lập tức túm lấy hắn ta đến trước mặt chất vấn. Bị hắn ta trêu đùa đến mức này, thực sự hận muốn gờ yêu ta hết hắn. Ngủ đến lúc nửa đêm, trong phòng lặng lặng tất cả mọi người đều ngủ, trừ khâm vi, ngoài cửa sổ có ánh trăng tràn vào, giống dải lụa bạc trải ở nơi đó, gió thổi tới từ biển lạnh lẽo. Đấm nệm dưới cơ thể đã bị thân nhiệt làm ấm lên, từng việt móng tay in dấu trên cánh tay, in dấu nhàn nhạt, nhạt. Làm sao có thể dễ dàng như vậy, tùy tiện cấu vào là thành vết. Thế nhưng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đợi đến ngày mai tỉnh lại, dấu vết này cũng không còn nữa. Gần giữa trưa là lúc nóng nhất trong một ngày. Trong phòng như một cái lồng hấp hấp hơi người, mồ hôi nhơn nhớt nóng bỏng như trong địa ngục. Đèn tín hiệu lấp lé bật tắt, cô cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh, xin chào, đây là tổng đào. Ngữ điệu đầu dây bên kia nhẹ nhõm vui vẻ tôi vừa mới xuống, về đến ký túc xá liền điện thoại cho cô. Buổi sáng cô có ca trực vậy buổi chiều chúng ta ra ngoài ăn cá viên đi. Thời tiết nóng, cô cũng khát khô, dạn nứt. Cô bình tĩnh hỏi lại, mộ dung tiên sinh, xin hỏi muốn gọi đến chỗ nào. Đầu dây bên kia lập tức im lặng, trong tay chỉ nghe tiếng hô hấp của anh cực kỳ gấp rút, cuối cùng nói tôi không cố ý lừa cô. Thanh âm của cô bình tĩnh như nước động nếu anh không muốn gọi điện, xin hãy treo tuyến. Anh nói tôi thật sự không phải cố ý lừa cô. Cô vươn tay kiên quyết rớt khoát suốt dây tuyến ra. Lúc chiều không có gió, buồn bực làm người ta hít thở không thông. Cô một mình giặt quần áo ở phòng giặt đồ, mạnh mẽ trà sát quần áo, mồ hôi trên chán chảy xuống, quyết định đem giặt cả ga giường, cả người đổ mồ hôi, đổ nước đi rồi lại lau chiếu. Thời tiết quá nóng, nước cũng thành ấm, vắt lỏng cái khăn, cẩn thận lau từng ly từng tí. Đến khi làm xong tất cả mọi việc cô ném cái khăn ra góc ngồi ở đó ngẩn người. Đang lúc hoàng hôn cô đi đến phòng tắm mốc nước, vừa rẽ sang lối rẽ lập tức giảm tốc độ anh đứng dưới gốc cây phượng phía xa chỉ nhìn cô. Khâm Vi đột nhiên tỉnh ngộ tăng tốc chạy thẳng về phía trước không chớp mắt. Anh quả nhiên đuổi theo, Diệp Khâm Vi cô nghe tôi nói. Cô ngậm chặt miệng, càng chạy càng nhanh thế nhưng bước chân anh vừa dài vừa nhanh, mấy bước đã đổi kịp Diệp Khâm Vi, tôi ở chỗ này chờ cô đến chưa, là để giải thích trước mặt cô, cô không thể không công bằng như thế. Diệp Khâm Vi cuối cùng cũng mở miệng, ngữ khí sắc nhọn công bằng. Tôi làm gì mà không công bằng? Ai mới là người không công bằng? Anh xem tôi là thứ gì, lừa tôi xoay vòng, chơi vui lắm sao? Thanh Du vội vàng nói, tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi, tôi không cố ý giấu giếm, chỉ là tôi sợ, sợ cô vừa biết tôi là ai, sẽ quay đầu bỏ đi. Cô vẫn hờ hững, anh cắn răng một cái, cô không thể như thế này, tôi không thể lựa chọn gia đình của tôi, cô không thể đối với tôi không công bằng như vậy, vì gia đình tôi mà cắt đứt tất cả với tôi. Gia đình, cô dừng bước chân, à anh có một lai lịch hiền hách như thế nào, anh nói rất đúng, nếu cô biết anh là ai, ngay lập tức sẽ cắt đứt tất cả. Gương mặt anh tràn ngập cháy bỏng, làm trong lòng mình mềm nhũn. Cô yếu ớt thở dài, anh nói đúng bởi vì căn bản chúng ta là người của hai thế giới, cho nên tôi không thể không cắt đứt với anh. Trong mắt anh có tia biến động, cô không thể tàn nhẫn như vậy, gia đình của tôi là gia đình của tôi, còn tôi là tôi. Khâm vi lẳng lặng nói, mộ dung tiên sinh, anh thì có thể nói dễ dàng, nhưng còn tôi chỉ là một người bình thường, tôi không nghĩ mình có thể bước vào thế giới của anh, cũng mong anh không bước vào thế giới của tôi. Anh nói, trừ ra gia đình của tôi ra tôi cũng chỉ là một người bình thường. Anh nhìn chằm chằm mắt cô, nói rõ ràng từng chữ anh thích em, cho nên anh mới sợ em biết được thân phận của anh, sau đó sẽ rời khỏi anh. Thẩm viên kỳ y lục du thời Kim Nam Tống, thành thượng tà dương họa giác ai. Thẩm viên phi phục cựu chỉ đài, thương tâm kiều hạ xuân ba lục, tăng thị kinh hồng chiếu ảnh lai. Dịch nghĩa, nắng chiếu nghiêng trên tường thành tiếng tù và bi thương. Ao đài trong thẩm viên không còn như xưa nữa, nước xuân xanh biếc dưới cầu thương tâm. Đã từng soi bóng chim hồng lướt qua, bài thơ của Lục Du thương nhớ người vợ cũ là đường huyền, bị ép phải ly hôn và sau này tái giá với người khác. Một hôm ông gặp lại vợ ở vườn nhà thẩm viên ngoại, hai người nhìn nhau đau khổ, nàng trở về nghĩ ngợi sinh bệnh rồi qua đời. Khi ông về già nhớ về chuyện cũ, sáng tác bài thơ. Thành Du nói thẳng ra như vậy, cô chỉ cảm thấy trong tai vang lên ong ong. Cả thế giới đột ngột thay đổi, ánh tà dương vẫn như lửa thiêu người, ánh mắt của anh so với ánh nắng càng thêm nóng bỏng. Giống như có ngọn lửa nho nhỏ phiêu diêu đốt cháy trong lòng. Đây là một loại tư vị, hình như là chua, hình như là đau nhức, hình như là buồn, hình như là kinh ngạc, lại càng giống một tia vui vẻ yếu ớt không đáng kể. Khâm Vì hơi bối rối, anh đứng ở đó, thần sắc kiên định như thế, như một khối đá ngầm, mặc cho sóng lớn rời núi lấp biển đập tới, vẫn không hề lung lay xoay chuyển. Anh nắm lấy cánh tay của cô, Diệp Khâm vi anh thích em, từ khi gặp em lần đầu tiên anh đã thích em rồi. Em cũng không ghét anh, đúng không? Trong tâm cô có một giọng nói nhỏ, không được tin anh ta, không được tin anh ta thế nhưng ánh mắt của anh như thế tập trung kiên nhẫn đến mức khiến cô không còn dám nhìn thẳng, thanh âm của cô nhẹ nhàng, rõ ràng nói tôi thực sự không ghét anh, nhưng tôi không thể tiếp nhận tình cảm của anh bởi vì khoảng cách giữa chúng ta quá xa. Anh có lai lịch hiền hách bất phàm, mà tôi chỉ là người tầm thường không thể tầm thường hơn. Anh giữ chặt cô em không thể không nói lý lẽ như vậy, em không thể dùng tội danh vô lý rồi phán anh án tử. Cô lắc đầu, đây không phải là lý lẽ gì cả, anh biết rất rõ ràng, chúng ta không thể nào. Anh nói, vì sao không có khả năng em vẫn chưa tin anh, anh có thể thề, nếu như anh không phải thích em thật lòng, sẽ từ trên trời rơi xuống, thịt nát xương tan. Sắc mặt của cô trắng bạch tôi không muốn anh thề, anh đừng nói lời như vậy. Anh vội vàng nhìn sang cô, như vậy em chịu tin anh, đúng không? Em chịu cho anh một cơ hội, đúng không? Khâm Vi khẽ cắn môi dưới, nói, không có cơ hội chúng ta căn bản không có cơ hội. Anh nói, em muốn anh thế nào? Rốt cuộc em muốn anh thế nào? Chỉ cần em mở miệng, anh nhất định cố gắng làm được. Cô nhìn anh, nói, tôi chỉ cần anh rời đi, đừng tới tìm tôi nữa. Thành dù khẽ hít thở một hơi, anh nói, anh không ngờ em thật sự tàn nhẫn như vậy. Anh buông lòng tay ra, lui về phía sau một bước, ánh mắt khổ sở cô không dám nhìn vào. Thanh âm của anh đáng chát một cơ hội nhỏ nhoi em cũng không chịu cho anh, vậy thì anh tôn trọng suy nghĩ của em. Sau này anh cũng không tiếp tục tới tìm em nữa, em đi đi. Cô cầm theo bình nước vội vàng đi lên phía trước như là sợ chậm một bước chân, sẽ không nhịn được mà quay đầu. Phía tây là dáng mây vàng, dần dần hòa ra màu đỏ tím, mặt trời gần sát đường chân trời, nhưng thời tiết vẫn nóng thế này, nóng khiến người ta muốn rơi lệ. Buổi tối thời tiết càng thêm oi bức cô tắm rửa rồi mà lại ra đầy mồ hôi. Sau khi tắt đèn, nằm trên giường lật qua lật lại, không ngủ được. Đối diện, Giang nghi cũng không ngủ được, nhẹ nhàng nói, thời tiết thế này, đúng là gặp quỷ. Cô ừ một tiếng, thấy ngoài cửa sổ xa xa có ánh đèn trắng, hỏi, đêm nay có phi hành sao? Giang nghi nói, xem ra có đấy, đường băng bên kia mở hết đèn kìa. Đang nói chuyện, một cơn gió thổi tới, cực kỳ mát mẻ, Giang nghi từ trên giường ngồi dậy, nói, gió thổi vào người dễ chịu quá. Vài phút sau, gió càng lúc càng lớn, thổi đến mức nghe thấy tiếng đập vào cửa sổ trịnh thư viên cũng không ngủ, đứng trước cửa sổ nói cuối cùng cũng mát mẻ. Chỉ nghe thấy tiếng sấm phía chân trời, ngay sau đó là tia chớp lóe lên, một tiếng sấm sét gần sát bên tai, chấn động đến mức trời đất đều như rung chuyển. Già nghi nói, sắp mưa rồi, chỉ sợ là bão. Lời còn chưa dứt đoàn một tiếng, cửa sổ bị gió thổi đóng lại. Tiếng mưa rơi, một lát sau cuồng phong cuốn theo mưa to tới. Diệp Khâm Vi luống cuống tay chân đi đóng cửa sổ lại, nghe thấy chuông báo động khẩn cấp vang lên. Cô quay mặt nhìn Gia nghi, sắc mặt trịnh thư viên trắng bệch nói, hỏng bét máy bay mà bão tố, nhất định không thể hà cánh được. Lòng cô chẳng biết tại sao siết chặt, không biết tối nay là biên đội nào bay. Gia nghi nói, cậu nhìn dáng vẻ của thư viên là biết ngay, chắc chắn là biên đội 4. Bạn trai của trịnh thư viên ở biên đội 4. Dư An Lệ cũng bị đánh thức mắt buồn ngủ Lim dim nói các cậu yên tâm đi, biên đội 4 có 5.579, nên đài chỉ huy có liều mạng cũng phải để biên đội 4 hạ cánh an toàn. tim Diệp Khâm Vi giật lên một cái, chẳng biết tại sao cảm giác lo lắng càng lúc càng rõ ràng. Trịnh Thư Viên lo lắng vô cùng, hiện tại thời tiết thế này, đài chỉ huy nhất định không có cách nào đâu. Diệp Khâm Vi lại nằm lên giường, nhưng vẫn không ngủ được. Cô nhớ tới lời thề của anh, hoảng hốt nghe thấy anh nói rõ ràng, từ trên trời ngã xuống, thịt nát xương tan. Lúc ấy trong lòng đã mơ hồ cảm thấy bất an, hiện tại sự bất an này làm cô lăn lộn khó ngủ. a, cô không muốn anh nói như vậy, không muốn anh thề cái kiểu này, coi như anh không thật sự thích cô cũng không cần phải thề. Cô hy vọng anh bình an vô sự, hy vọng anh sống thật tốt đột nhiên kinh ngạc đau đớn tỉnh ngộ cô cũng là thích anh, thích anh cười, thích giọng nói trong trẻo của anh, thích nghe anh nói, diệp khâm vi, anh thích em. Cô giơ tay lên che đôi mắt thế nhưng không thể, bất luận thế nào cũng không thể. Thế giới kia của anh cô không có khả năng bước vào, không có cách nào bước vào. Thỉnh thoảng trịnh thư viên vẫn ngồi dậy lắng nghe động tĩnh, đến lúc nghe được tiếng động cơ máy bay mới an tĩnh lại, lẳng lặng nghe. Cô cũng nghiêng tai lắng nghe âm thanh trong mưa gió, như tiếng gầm thét. Một chiếc hai chiếc ba chiếc bốn chiếc trong lòng yên lặng đếm trịnh thư viên thở dài một hơi, trong đáy lòng im ắng của Khâm Vi cũng nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ biên đội máy bay đều hạ cánh an toàn, anh trở về rồi, bình an vô sự trở về. Sau khi tan ca đi ăn cơm, trong nhà ăn vẫn chỉ có một mình dịp khâm vi. Cô hoảng hốt nhớ tới ngày hôm ấy, ngay lúc đang hoảng hốt giật mình, bỗng nhiên một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt cô ngẩn đầu, lại là anh. Cô mềm yếu bất lực than một tiếng, như muốn chạy trốn. Anh nhìn cô trong ánh mắt chỉ toàn bi thương, thật sự xin lỗi, anh không tuân thủ lời hứa, nhưng anh thực sự không có cách nào giữ được chân của mình, nó bất chi bất giác đưa anh đến trước mặt em. Cô không biết phải nói gì, anh nói, anh hạ quyết tâm rồi, quyết tâm quên em, nhưng anh không làm được khâm vi, sao lại thế này, anh thực sự không làm được. Cô không muốn nghe anh nói, nhảy dựng lên, tôi muốn đi. Anh lẳng lặng nhìn cô, giọng nói trầm xuống, đêm qua anh gặp bão tố, lúc ấy anh chỉ nghĩ, nếu như trời không cho phép chúng ta ở bên nhau, vậy anh không nên quay lại, chỉ có như vậy anh mới có thể rời khỏi em. Ánh mắt của anh sáng ngời thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, anh rút lại lời nói, anh không thể rời bỏ em, đó là việc anh không thể làm được trừ phi em thật sự chán ghét anh, nếu không anh tuyệt đối không để em đi. Bất cứ cái gì cũng không thể ngăn cản được gia đình của anh không thể, lời đàm thiếu của người bên ngoài cũng không thể, diệp khâm vi anh yêu em, em cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ làm cho em tin tưởng anh. Đầu lưỡi như bị cắt đứt, nói không ra lời. Trong nhà ăn tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng lá cây xào sạc ngoài cửa sổ, ánh mắt của anh như một ngọn lửa, một đường thẳng đốt vào tận tim gan dễ như chờ bàn tay, không thể cản lại. Anh đe dọa nhìn cô, em cho anh một câu trả lời, em nói, em thật sự ghét anh, anh lập tức quay đầu đi ngay à không, giả sử em thật sự nói như vậy, anh cũng không đi, anh sẽ cố gắng, cố gắng để em thích anh mới thôi. Cô không có cách nào khác cảm thấy ánh mắt của anh là biển cả vô tận, có thể nhấn chìm cô thế nhưng đây là thân bất do kỳ rơi xuống biển cả này. Nghe thấy giọng nói nhỏ của chính mình, tôi cũng thích anh, nhưng anh mừng như điên nắm lấy bờ vai của cô, như thế này y hệt một đứa trẻ vui mừng hớn hở. Không có những gì cả anh yêu em, không có những gì hết trên đời này không có chữ nhưng nào có thể ngăn cản anh yêu em, bất kỳ cái gì, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Anh chắc chắn như chém đinh chặt sắt cô nhắm mắt lại, lòng quân như đá tâm thiếp như lá hương bồ, đá không lay chuyển, lá hương bồ mềm như tơ. Anh có thể liều lĩnh như vậy, cô cũng có thể liều lĩnh, dù thế giới của anh là vực sâu không đáy cũng sẽ không quay đầu. Hạnh phúc tới đột ngột như thế, đột ngột đến mức cảm thấy không chân thực. Hai người thường thường đi ra ngoài ăn ở quán cơm nhỏ, sáng sớm hẹn nhau ra bờ biển, lúc chạm vạng tối nắm tay nhau đi trên bờ cát như hai đứa trẻ, mặt trời lặn tròn vành vạnh sắc gấm đầy trời tà dương trên gấm hoa. Tới bây giờ chưa từng thấy mặt trời lặn đẹp như vậy, anh ôm eo của cô, để cô dựa vào vai, nhìn màn đêm dần dần buông xuống. Giữa trời và biển, con người nhỏ bé như vậy, anh với cô nhỏ bé như hai hạt cát. Anh nói, anh nguyện ý cùng em làm hai hạt cát cả đời trên bờ cát này không xa rời nhau. Cô khẽ mỉm cười, đúng là ngớ ngẩn, một trận sóng đánh là chúng ta tách ra luôn. Anh siết chặt cô, nói, sẽ không đâu, dù sóng cuốn anh đi, đợt sóng tiếp theo sẽ đem anh về lại. Phương Đông dần dần thoáng hiện ra những vì sao nhỏ, càng lúc càng rõ ràng, anh nói, tuần này anh sẽ về nhà một chuyến, anh định thẳng thắn nói chuyện của chúng ta cho mẹ, mẹ anh nhất định có cách giúp chúng ta nói chuyện với cha. Khâm Vi, mẹ của anh là người khéo hiểu lòng người nhất trên đời, mẹ anh nhất định sẽ thích em. Cô nhìn những vì sao thấp thoáng phía xa, ngạc nhiên hỏi lại thật sao. Anh nói, đương nhiên, người anh thích mẹ nhất định cũng sẽ thích chỉ cần qua được cửa ải của mẹ, phía cha anh sẽ dễ nói chuyện. Bầu trời đêm tối đen như mực từng chấm nhỏ óng ánh nhấp nháy. Sóng biển ôn nhu vỗ vào bãi cát, anh nắm tay cô, bãi cát mềm mại thế này, như đi trên mây bồng bềnh. Sau khi anh đi cảm giác thời gian chờ đợi kéo dài vô tận kim phút và kim dây chạy chậm rãi khó khăn. Cuối cùng anh cũng gọi điện thoại tới tràn đầy mừng rỡ. Khâm Vi, mặc dù mẹ anh có hơi miễn cưỡng, nhưng mẹ anh nói sẽ tôn trọng lựa chọn của anh. Hạnh phúc tới dễ dàng như vậy, trái tim buông lòng. Chỉ căn dặn anh không được vì em mà làm mọi người trong gia đình không thoải mái đấy. Tiếng cười của anh giòn tan. Làm gì có chuyện đó. Mẹ anh mặc dù tỏ ra có chút phản đối, nhưng thấy thái độ của anh kiên quyết thế là cũng chiều theo ý anh. Trên đời người làm mẹ nào cũng đều như vậy. Cô cười ngọt ngào, anh an tâm nghỉ ngơi đi, em chờ anh trở lại. Anh cười một tiếng, nói, mẹ bảo anh ở nhà thêm mấy ngày, anh cũng muốn ở bên mẹ thêm một chút. Còn nói, nếu em trời nóng bức ăn không ngon thì ra ngoài ăn đi. Cô nói, em biết rồi, anh đừng lo lắng. Anh thấp giọng nói thế nhưng sao anh cứ cảm thấy có chút không an lòng, em sẽ không bởi vì anh không ở đó mà thích người khác đấy chứ. Trời ạ, cô thở nhẹ một tiếng, gặp tên đại ma đầu nhà anh. Thích anh đã đủ phiền phức rồi, em còn có sức đi tìm thêm nữa à? Anh cười phá lên, cô đột nhiên nhớ tới còn có tổng đài, họ cũng nghe được hai người nói chuyện, mặt lập tức nóng bỏng lên, nói em không nói chuyện với anh nữa, hẹn gặp lại. Anh nói, 5 ngày sau gặp, ngừng lại một chút còn nói, đếm ngược từ bây giờ, còn 120 giờ, dài ràng dặc 120 giờ thật sự là dài dằng dặc, nhưng mà 120 giờ nữa có thể nhìn thấy anh rồi, không phải sao? Khóe môi khẽ cong, chỉ cần qua 120 giờ nữa thôi. 120 giờ, nói nghe thì dễ dàng, nhưng khó chịu thật. Chờ mắt nhìn mặt trời, nửa ngày cây bóng mới dịch chuyển một chút xíu, từ sáng sớm đến lúc hoàng hôn, cả một ngày dài rằng rặc. Cũng may mỗi ngày anh đều gọi điện thoại tới, nhưng thời gian trò chuyện lại trôi qua nhanh như thế, như là chưa kịp nói mấy câu đã trôi qua nửa giờ đồng hồ. Ngày cuối cùng, sáng sớm anh gọi điện thoại cho cô, giữa trưa nay anh xuất phát, tối nay có thể cùng em ăn cơm chiều rồi. Cô nói, Gia Nghi bị bệnh, em với cô ấy đổi ca, buổi chiều em trực ban rồi. Anh nói, không sao, anh chờ em. Gia Nghi cảm mạo rất nghiêm trọng, phát sốt, bởi vậy ăn không ngon, nói, nếu có quả dứa ăn thì tốt quá. Khâm Vi cười hì hì nói, không cần quanh co lòng vòng, tôi đi mua cho cậu. Gia Nghi lè lưỡi một cái, nói, vậy thì đa tạ. Cô nói, thành cái dạng này mà vẫn còn có sức thèm ăn, đúng là cái thứ chỉ biết ăn. Già nghi nói, chính vì tôi là bệnh nhân nên mới có thể thoải mái yêu cầu. Khâm vi đun nước muối loãng để đó cho nguội, nói, để ở đây trước mua quả dứa về ngâm qua rồi ăn. Nước sôi, đổ vào đó bốc lên hơi nước. Già nghi phát sốt ngủ mê man, tỉnh lại thì đã hạ sốt một chút nhìn nước đã nguội, khâm vi vẫn chưa về. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, rửa mặt xong, xa xa nhìn thấy Phương Nhã Văn ở phòng ký túc xá bên cạnh thờ hồng hộc chạy đến, ra nghi, nhanh, khâm vi phòng các cậu gặp tai nạn trên phố rồi, bị ô tô đụng. Ra nghi ngẩn người, mặt trời chói chang như đâm thẳng vào trong mắt. Mộ dung thanh du chạy tới bệnh viện, một đám con gái đứng ở lối đi nhỏ rơi nước mắt. Ra nghi thấy anh chỉ lùi lại một bước, khóe miệng run rẩy nói không ra lời, anh mờ mịt nhìn, hỏi, khâm vi không sao, cô ấy không sao rồi, đúng không? Lại hỏi một lần nữa, cô ấy không có chuyện gì, đúng không? Già nghi không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu. Anh liên tục lùi lại mấy bước giữa lưng vào tường, bức tường kia lạnh lẽo, lạnh bớt tận đáy lòng. Anh đột nhiên tê dại cả người nhũn ra, đến cảm giác đau cũng không còn nữa. Anh hít vào một hơi, trái tim co rút anh không chịu tin, anh không chịu tin, vĩnh viễn cũng không chịu tin. Thành du yêu cầu căn cứ cho về nghỉ đông, đương nhiên được cho phép. Anh đi về nhà, mộ dung phu nhân thấy bộ dạng của anh cực kỳ đau lòng, chỉ khuyên thanh du con còn trẻ còn nhiều cô gái tốt, xảy ra chuyện thế này, mẹ cũng đau lòng cho con. Nhưng chuyện cũng xảy ra rồi, con cũng đừng quá đau thương. Anh giống như không nghe thấy gì, chỉ nhẹ nhàng nói, mẹ là mẹ. Mộ dung phu nhân nghi ngờ hỏi lại, là mẹ. Anh đưa mắt nhìn, ánh mắt kia lạnh lùng như băng tuyết, mẹ con biết là mẹ. Mộ dung phu nhân nói, thằng bé này, con nói mê sảng cái gì vậy? Mẹ làm cái gì, anh nói con nên sớm nghĩ ra, không thể dễ dàng như vậy, mẹ không thể dễ dàng đồng ý với con như vậy, trừ phi, mẹ đã có cách tốt hơn để chia cách chúng con. Mộ dung phu nhân nói, thằng bé này con đúng là bị điên rồi, sao con nói như vậy, chẳng lẽ là mẹ hại chết diệp Thiều thư hay sao? Đó là tai nạn giao thông ngoài ý muốn, trong mắt của anh chỉ còn một khoảng trống tĩnh mịch, tai nạn giao thông ngoài ý muốn chỉ cần mẹ thoáng ra hiệu, bất kỳ tai nạn giao thông ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra. Mộ dung phu nhân nói, thằng bé này, sao con có thể nói mẹ con như vậy, con vô duyên vô cớ hoài nghi chính mẹ mình sao? Thanh âm của anh càng thê lương, mẹ, mẹ cho rằng đây chính là yêu thương con sao? Anh gọi một tiếng mẹ âm điệu bi thương tột cùng, mộ dung phu nhân nói, con đừng suy nghĩ bậy bạ, diệp tiểu thư xảy ra chuyện, mẹ cũng rất khó chịu con xem mẹ mình thành loại người nào rồi. Mẹ hy vọng con hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc của anh đã bị chôn vùi rồi, vĩnh viễn chôn vùi. Anh nghỉ đông xong liền quay lại căn cứ, mộ dung phu nhân không yên lòng tự mình gọi điện thoại cho căn cứ bên kia các người thay tôi trông chừng lão nhị cẩn thận. Đối phương luôn miệng vâng dạ còn nói, phu nhân xin yên tâm, nếu kiểm tra tâm lý không ổn định chúng tôi sẽ không để cho cậu ấy tiếp tục bay. Lúc này kết quả kiểm tra đã có rồi, vẫn tương đối bình thường. Mộ dung phu nhân nói, vậy là tốt rồi, để nó bay cũng được miễn sao không để nó lại suy nghĩ lung tung. Hà tự an vui vẻ thả câu, dinh thự của hắn xây ở bờ hồ Bích Thủy, ngày hôm đó thả câu ở bên hồ. Bốn bề hồ Bích Thủy hồ toàn là núi, nước hồ xanh biếc phản chiếu núi non trùng điệp trong trẻo tối như gương, sóng nước nhẹ nhàng gợn Đang nhìn phao câu cá không rời mặt chợt nghe thấy tiếng bước chân rồn dập sau lưng, thư ký thở hồng hộc theo thềm đá chạy xuống, hắn mở miệng nói, từ từ rồi nói, đừng dọa cá của tôi chạy hết. Thư ký cố gắng bình tĩnh, nói an tư lệnh gọi điện thoại đến mời ngài nghe máy, nói là có một chiếc phi cơ mất tích. Phi cơ mất tích là tai nạn, đây là đại sự, nhưng bọn họ báo cáo thế này, hắn lập tức nghĩ chuyện này còn nghiêm trọng hơn, Trầm lặng quăng cần câu trong tay ra, hỏi cậu nói an tư lệnh tự mình gọi điện thoại đến. Ông ta có nói là căn cứ nào không? Thư ký nói căn cứ ở biển. Mặc dù đã nghi ngờ tới bảy tám phần, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, nhưng nghe đến căn cứ ở biển tia hy vọng cuối cùng cũng mất, bước nhanh lên bậc thềm đá, nghe xong điện thoại, ngồi ở đó không nhúc nhích hồi lâu. Thư ký có chút lo lắng, gọi Hà chủ nhiệm. Hắn ngẩng đầu thanh âm trầm thấp chuẩn bị xe tôi đi song kiều. Buổi chiều ở biệt thự song kiều, bóng dâm dày như nước sân thật là sâu. Hắn đi đến phòng khách nhỏ phía đông, nhìn vào chiếc đồng hồ ở góc. Người hầu đã ra đón, mỉm cười hỏi, lão nhân ra, sao ngài lại tự mình đến thế? Hắn hỏi tiên sinh đang ngủ ngủ chưa à? Người hầu đáp đúng vậy, ngài biết mà, lúc này tiên sinh phải ngủ một chút. Lại hỏi có phải là có chuyện quan trọng không? Tôi đi gọi tiên sinh dậy nhé. Hắn quyền cao chức trọng không nhận lệnh mà đến như thế này, chắc hẳn có chuyện quan trọng. cho nên người hầu lập tức định đi gọi mộ dung phong, ai ngờ hà tự an cân nhắc một lát, lại nói không để tiên sinh ngủ đi, tôi ngồi ở đây chờ một lát. người hầu đáp vâng, lại rót trà đưa tới. xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh của kim dây càng lúc càng rõ. vì là phòng cũ, phòng vừa sâu vừa lớn, tuy là buổi chiều tia sáng vẫn ảm đạm không rõ ràng. bên cạnh kỳ trà cao đặt một bình hoa tây dương, có lẽ là mộ dung phu nhân tự tay cắm, hương thơm ngào ngạt nhàn nhạt quanh quẩn bên cạnh. hà tự an ngồi ở đó nhìn bóng song sắt cửa sổ chiếu xuống mặt đất dần dần ngả bóng lướt qua tấm thảm đi sâu vào bóng tối ngoại chuyện ba của ngưng mi đôi chân mày uốn cong vô hồn trời mưa suốt đêm đến lúc bình minh cuối cùng cũng tạnh nước đọng trên mái hiên vẫn còn nhỏ giọt vừa tỉnh dậy còn choáng váng mắt đờ đẫn toàn thân đau nhức đầu nặng như sắt như thể vừa từ địa ngục trở về ba hồn bảy vía còn chưa về vị trí cũ cố gắng gượng dậy tinh thần đưa tay kéo rèm cửa sổ Ngoài cửa sổ là những mảng lá xanh còn sũng nước nước mua đọng trên lá nhỏ giọt phát ra vài âm thanh nhẹ nhàng tràn ra khắp mặt đất. Trên ngọn cây có tiếng chim hót nhỏ, lông vũ màu sáng. Nắng ban mai từ phía đông chiếu xuống, hôm nay trời nắng. Người hầu nghe thấy động tĩnh, gõ cửa thấp giọng phu nhân. ống tay áo ngủ bằng vải sa tanh rộng thùng thình, đong đưa trong gió sớm. Vạt vải chạm xuống nền nhà, đường viền tinh xảo trên thảm gấm như gỗ môn Cô mệt mỏi phiền não suy nghĩ, đẹp thì có ích gì. Giống như mặt trời mọc bên ngoài cửa sổ trong mùa mưa ô trì, chỉ xuất hiện chớp nhoáng, 2 giờ đồng hồ sau là mưa lại kéo đến. Nhân sinh như những trận mưa này, vô vọng kéo dài ràng giặc Cô không quay đầu lại, chỉ thờ ơ nói, vào đi. Bất luận thế nào thì ngày mới cũng vẫn bắt đầu, nực cười. Hai người hầu tay chân nhanh nhẹn giúp cô rửa mặt một lúc sau, người làm tóc tiến lên thay cô trải đầu. Lại có một người trang điểm. bận rộn cả hai tiếng đồng hồ nhìn người trong gương xinh đẹp rạng rỡ bản thân cũng cảm thấy không chê vào đâu được thay một bộ sườn xám màu đỏ bạc chấm đen uể oải đi xuống cầu thang hầu cận trương đức quân cũng đang ở đó cùng kính chào phu nhân chào buổi sáng cô thở dài một hơi bỗng nhìn thấy chiếc bật lửa bạc để trên bàn cà phê tim đập thình thịch trong lòng nhảy dựng hỏi về rồi à Đã từ rất lâu rồi, cô không thể gọi thẳng tên của anh, không thể gọi danh hàm, càng không thể gọi tam công tử như cách người thân và bạn bè của anh gọi. Người hầu cận kia cũng biết điều này, vẫn nghiêm chỉnh đáp lại theo quy cụ. Vâng. Sáng hôm nay tiên sinh trở về thay quần áo. Anh ấy phải đi lương quan. Khóe miệng cô trùng xuống. Làm gì vậy? Một tháng ở lương quan còn nhiều hơn thời gian về ô trì. Trương Đức Quân không buồn trả lời, biết rõ tính tình của cô đều khó chịu lúc vừa ngủ dậy, mỗi ngày đều bộc phát, dần dần mấy người phục vụ cũng già câm giả điếc coi như không có chuyện gì. Cô cầm cái bật lửa lên, kim loại lạnh lẽo trơn trượt, đầu ngón tay của anh cũng không có hơi ấm. Ngón tay của anh không lúc nào ấm áp, vẫn luôn lạnh lẽo như thế, nếu vô tình chạm vào, sẽ không chút kiên nhẫn hắt tay cô ra quay lưng lại, như nhìn thấy một thứ ghê tởm nhất trên đời. Sau này, đến cả sự chán ghét đó của anh cũng không nhìn thấy được vĩnh viễn chỉ dành cho cô một bóng dáng xa xăm, xa như vậy, mơ hồ như vậy. Nửa đêm tỉnh lại từ trong giấc mộng, mò mẫm đi xuống lầu. Ánh đèn hành lang lạnh lẽo, trên tường treo rất nhiều khung ảnh gỗ đàn hương, ảnh gia đình, ảnh trưởng bối, xen lẫn cả những tấm ảnh của anh. Anh đứng sau lưng cha mẹ, gương mặt trẻ tuổi ấy, lúc cười khẽ nhướng lông mày. Cô từ từ áp mặt vào khung ảnh, hơi lạnh từ mặt kính thủy tinh từ từ xâm nhập vào làn da, giữa gương mặt và kính thủy tinh như có vô số loài bò sát nhỏ xíu, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Những hạt đá đính trên bật lửa đâm vào lòng bàn tay đau nhẹ. Cô đột nhiên ném chiếc bật lửa ra xa, bật lửa đập vào bình hoa vang lên một tiếng. Bình hoa hơi lung lay, có người vội vàng đỡ lấy. Cô cười lạnh, đi lương quan làm gì? Tôi muốn xem lương quan có cái gì mê hoặc anh ấy đến thế. trương đức quân không hống hách cũng chẳng cung kính nịnh bợ chỉ nói hôm nay tiên sinh đi lương quan có công vụ chúng tôi cũng không biết chi tiết anh cô lại cười lạnh một tiếng anh thì biết được cái gì nếu anh biết thì cũng sẽ không để dò gì một chữ cho tôi đừng tưởng tôi không biết các người liền xoay tôi quay vòng làm tôi thức chết các người mới cao hứng trương đức quân chẳng nói lời nào cô thở hồn hển biết rõ mình đã mất thể diện từ khi sinh ra đã coi trọng thể diện tất cả mọi thứ bên ngoài đều chua toàn hào nhoáng ngày đầu tiên của lễ tân hôn cô ở biệt thự song kiều nghe mộ dung phu nhân dạy bảo đối với người mẹ chồng này cô vô cùng lo lắng kính sợ nhưng nhìn bà cũng hòa ái dễ gần nhẹ nhàng bưng ly cà phê mỉm cười người ta nói làm con dâu nhà nhà này tưởng khó mà cũng không khó chỉ cần cô nhớ rõ hai chữ thể diện là được cô có chút sợ hãi nói mong mẹ chỉ bảo Mộ dung phu nhân chỉ mỉm cười, làm gì cần tôi phải chỉ bảo cô. Ông nội của cô từng là đại thần thanh triều, danh vọng không kể xiết. Khi còn tại thế tiên sinh luôn nói ông ấy là người chính trực thanh liêm hiếm có, đó là người cô có thể noi theo. Tính tình của lão tam nóng nảy, hôm nay kết hôn với cô, người làm mẹ như tôi cũng buông lỏng được vài phần tâm tư, còn về những việc khác cô là người thông minh tự mình giải quyết là được. Cô không biết làm thế nào, mặt đỏ đến tận mang tay, vội vàng đứng dậy. Kể từ đó, bạn bè thân hữu đều đồn là mộ dung phu nhân đối với cô chẳng có chút nào giả bộ tỏ ra yêu ái, chứng tỏ cũng không được yêu quý. Cô cố hết sức lấy lòng mẹ chồng, thế nhưng bà chỉ khách khí mà lãnh đạm cùng lắm thì tỏ ra lịch sự căn bản trước mặt người khác. Những năm này, tác dụng duy nhất của cô chỉ là làm vật trang trí trước mắt người ngoài. Cũng giống như mấy đồ vật bài trí kiểu Pháp đó, cách cắm hoa tinh tế kiểu Tây trên bàn trà, bức thượng họa tiết bồ đề trên giá gỗ đàn hương đỏ, bức thái dịch hà phong của phùng đại hữu treo trên tường, gia tộc này không thể bắt bẻ chút nào về việc bài trí. Những tháng đầu, ngày tháng trôi qua như giấc mộng, giống như đặt chân đến thần tiên động phủ, ngẫu nhiên mở một ngăn kéo bàn trang điểm trong phòng ngủ toàn là châu báu. Người bình thường giấu bảo vật trong hầm, trong tủ sắt vậy mà trong phòng ngủ này, dây chuyền kim cương cả chục carat cũng tùy tiện để ở đó. Mặc dù cô xuất thân thế ra, nhưng ông nội cả đời thanh liêm chính trực nên không có nhiều của cải tư, vì vậy cảm thấy cái nhà này như hang động của vua Solomon trong truyền thuyết. Mỗi lần muốn mua thêm trang sức công ty châu báu danh giá đều đưa lên cả danh sách dài dằng dặc để cô lựa chọn có cả những chân bảo gia truyền quý hiếm. Trang sức sáng chói, ngọc trai tròn, pha lê xanh trong đến mức tưởng như có thể nhỏ giọt. Phòng để quần áo còn lớn hơn cả nhà kho tất cả các loại áo da lông áo khoác dài, ngắn, váy hay sườn sám đều được phân loại riêng có người quản lý. Bất cứ khi nào, muốn mặc bộ nào, người quản lý sẽ kiểm tra ghi chép để tìm xem bộ đồ đó ở chỗ nào. Những ngày trong mơ, khi ấy anh đối với cô khá lịch sự, một tuần có một hai ngày ở nhà. Thỉnh thoảng nửa đêm bỗng dưng tỉnh dậy. lúc nào cũng thấy anh lang thang trên sân thượng hút thuốc trầm hết điếu này đến điếu khác cúi đầu đầy tâm sự anh phờ phạc khiến người ta đau lòng kiến thức hán học của cô rất tốt lúc nhỏ thường theo ông nội đọc thứ thư ngũ kinh trong thơ nhà thanh có một dòng tự thử tinh thần phi tạc giả vị thủy phong lộ lập trung tiêu vị thủy phong lộ lập trung tiêu cô từng nhìn thấy bức ảnh của người con gái đó đẹp đến khuynh quốc khuynh thành khi nhắc đến cô ấy bạn bè thân hữu đều tán thưởng phu nhân của tam công tử mỹ nhân đích thực là mỹ nhân Anh bồi hồi lang thang trong gió lạnh nửa đêm, có phải anh đang nhớ cô ấy? Như vậy cô làm sao có thể tranh giành được với một người đã chết? Một vài khoảng thời gian ngọt ngào quá ngắn ngủi quá ít ỏi. Cô hồi hộp chờ đợi cả đêm tân hôn, khách khứa giải tán anh say đến mức bất tỉnh nhân sự, phải để người hầu diều về phòng. Chủ nhiệm lôi thiếu công có chút áy náy, thiếu nãi nãi, thực sự xin lỗi. Mấy vị kia không chịu buông tha cho tam công tử, tam công tử cũng không có cách nào. Cô đã quen nhìn anh mặc quân phục hoặc trường sam bây giờ lại mặc tây trang yên lặng ngủ trên chiếc giường lớn mềm mại, yên tĩnh như một đứa trẻ. Lôi thiếu công khẽ cúi đầu rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn anh và cô, nghe hơi thở của anh cô bỗng cảm thấy thanh thản. Vinh hoa phú quý vạn người ngưỡng mộ chỉ là ở bên ngoài cô là người duy nhất có được anh. Thay anh cười dày, anh cuối cùng cũng tỉnh dậy. Đột nhiên nhào đến ôm lấy cô, nhanh như vậy ôm cô thật chặt khiến cho cô không thở nổi. Anh chỉ lặp đi lặp lại một câu tố tố em đừng đi. Tố tố em đừng đi. Tố tố đừng đi. Dòng nước mắt nóng hổi trượt xuống, rơi xuống cổ anh. Toàn thân anh run rẩy, môi cũng run lên. Có nằm mơ cô cũng không ngờ anh lại có lúc run rẩy thế này. Em đừng khóc anh bỗng dưng buông tay như chạm phải khối sắt nung nóng, hoảng sợ bối rối lùi về phía sau. Anh cách xa em rồi, tố tố, anh hứa từ nay anh sẽ như vậy. Anh sẽ cách xa em mà chỉ cần em đừng khóc. Nước mắt của cô lẳng lặng tuôn rơi, đó là người con gái như thế nào mà khiến anh yêu sâu đậm đến như vậy? Một thiên tri kiêu tử, một kẻ đào hoa phong lãng, hiên ngang kiêu ngạo như anh lại có thể sẵn sàng hèn mọn đến vậy, chỉ cần cô ấy không khóc, anh sẽ cam tâm tình nguyện đứng ở phía xa. Làm sao có thể cạnh tranh với cô ấy được? Huống hồ còn có một đứa trẻ như vậy, đứa bé kia xinh xắn vô cùng, mọi người đều nói đứa trẻ đó giống mẹ. Cô biết con bé đó giống mẹ nó đến thế nào, vì mỗi lần anh ngẫu nhiên nhìn thấy con gái, luôn buồn buồn quay mặt đi. Đứa trẻ kia có một đôi mắt đen trong veo khiến người ta không dám nhìn, có lẽ vì vẻ xinh xắn đáng yêu này, tuổi nhỏ lại mất mẹ, được ông bà che chở bao bọc nên sau này tính cách càng ngày càng kỳ quái, lập dị. Nghe nói khi mộ dung tiên sinh còn sống, những người hầu cận từng có câu nói, không sợ trời, không sợ đất. Thứ nhất, sợ ngày 28 tháng chạm âm lịch. Thứ hai, sợ niếp niếp không nói lời nào. Tại sao mấy người bọn họ sợ ngày 28 tháng chạp? Cô không thể nào biết được. Còn về điều thứ hai, mộ dung phong cưng chiều cô cháu gái này thế nào mọi người ai cũng biết, nếu nó tự nhiên hờn dỗi không thèm để ý tới người khác. Đây là chuyện quan trọng khiến người người trên dưới biệt thự song kiều đau đầu. Nó là tiểu công chúa của mộ dung gia, mộ dung phu nhân và mộ dung tiên sinh đều yêu thương vô cùng. Nhất là khi mộ dung tiên sinh qua đời, phu nhân lạnh lẽo cô đơn nên càng dốc lòng yêu chiều dạy dỗ đứa nhỏ này. Chỉ là lấy lòng mộ dung phu nhân đã khó, lấy lòng đứa nhỏ này còn khó hơn. Lần đầu tiên gặp mặt ánh mắt của nó toàn thù địch. Cô sẽ gả cho cha tôi. hung hăng như vậy cô bỗng nhiên trột giả, cũng không hiểu vì sao đứa trẻ này khinh người như thế, chỉ đắc phải. Đứa trẻ kia mỉm cười, trong phút chốc điềm tĩnh như thiên sứ, khiến cho cô nhất thời ngạc nhiên. Cô chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh xắn như vậy, cái miệng nhỏ thanh tú như hồng lăng lại phun ra lời nói phũ phàng, đừng có mơ. Cha không yêu cô đâu, cha sẽ không bao giờ yêu cô. Cha chỉ yêu mẹ, dù mẹ đã mất nhưng linh hồn của mẹ vẫn ở đây. Ở ngay chỗ này, có tiếng động, cô chưa kịp nói gì, anh đã khinh thường quay lưng bước đi. Toàn thân lạnh như băng đứng ở nơi đó. Đúng vậy, nhâm tố tố đã chết rồi, nhưng linh hồn cô ấy vẫn ở đây, lạnh lùng nhìn cô, nhìn cô dãy rủa. Dù là thời điểm cô và anh thân mật nhất, nhâm tố tố vẫn ở đây, lạnh lùng chắn giữa cô và anh. Lại lần nữa tỉnh lại trong cơn ác mộng, đầu đầy mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch tứ chi lạnh như băng, cả căn phòng chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo, chỉ có một mình cô nằm trên chiếc giường lớn. Anh ở đâu, anh đâu rồi, cô mặc kệ tất cả, bất luận là mấy giờ rồi, nhấc máy nói tôi muốn tìm anh ấy. Tổng đài lịch sự, phu nhân, xin hỏi muốn gọi đi đâu? Thanh âm của cô sắc lạnh, anh ấy ở đâu? Tôi muốn tìm anh ấy, các người gọi anh ấy tới nghe điện thoại đi. Anh ấy ở đâu, anh ấy ở đâu, anh ấy ở đâu, nửa đêm hôm đó cuối cùng cũng tìm được anh. Giọng nói của anh xa xăm mơ hồ, muộn như vậy rồi. Chuyện gì, cô cầm ống nghe, nước mắt trực trào, em sợ lắm. Anh về đi, được không? Anh yên lặng một lát, cô áp sát ống nghe, dường như làm thế thì có thể gần anh hơn một chút. qua ống nghe có thể nghe thấy hơi thở của anh, gần như vậy. Lại xa như vậy cô muốn khóc bỗng nghe cạch một tiếng anh đã dập điện thoại. Thật tàn nhẫn, chỉ còn lại âm thanh đường dây bận ánh trăng ảm đạm phủ lên bàn tay cô hiện lên một mảng trắng xanh cảnh đêm như nước yên tĩnh khiến cho người ta hốt hoảng Cô nghe thấy tiếng tim mình đang đập, đặt tay lên ngực nơi đó đã bị người ta moi ra trống rỗng sợ hãi, không không còn sợ hãi, chỉ tuyệt vọng hư không. Thỉnh thoảng cũng có lúc anh đối xử với cô rất tốt. Một hôm đang tìm sách trong phòng, anh đi ngang qua cửa, nhìn thấy cô từ xa còn mỉm cười với cô. Năm đó anh đã giữ chức vụ tổng tham mưu trưởng, chức vụ càng cao càng ít khi thấy anh cười. Vào lúc hoàng hôn, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ kệ sách chia cắt ánh sáng và bóng tối. Căn phòng mờ tối không rõ ràng, anh cười nhìn rất đẹp, phía sau có ánh đèn chiếu xuống lối đi, chiếu vào dáng người anh yêu nhã như cây ngọc bích đón gió. Tìm cô đột nhiên nhảy dựng tựa vào giá sách quên cả bỏ cuốn sách trên tay xuống, đưa tay chống cằm. Anh đứng ở cửa, giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa đến ngạc nhiên em đang đọc sách gì vậy? Giọng cô cũng nhẹ nhàng mềm mại Thái Bình Quảng Tiêu. Anh ồ một tiếng, lặng lẽ đứng đó trong mắt có một sự quyến luyến không nỡ rời xa rất khó giải thích. Anh đứng ở đó rất lâu, không động đậy cô cũng không động đậy. Một hồi lâu anh mới nói em đừng đọc sách nữa, đau mắt. Cô vội vàng nói, vậy em bật đèn. Công tắc đèn ngay cạnh tay cô, vừa bật công tắc, vô số đèn trên trần nhà sáng lên, thư phòng sáng rõ như ban ngày. Cô bỗng thấy trong mắt anh có cái gì đó tan vỡ sụp đổ, khí lạnh dần dần nổi lên. Anh lại cách xa cô ngàn vạn dặm, anh với người khi nãy giống như là hai con người hoàn toàn khác nhau, lạnh lùng xoay người bước đi không nói lời nào. Vậy đấy, thế là hết quên đi. Dần dần cô cũng trở nên lười biếng chán nản tìm người đến chơi mà trược. Mặc dù thua suốt nhưng cô vẫn chơi cả đêm, đến khi tờ mờ sáng ai nấy đều kiệt sức giải tán, mí mắt díu vào nhau, cô có thể về phòng ngủ một giấc thật say. Thật tuyệt, thường xuyên qua lại, nhà cũng náo nhiệt hẳn lên. Mấy vị phu nhân thường xuyên lui tới, có quan hệ tốt với cô nhất là ngô phu nhân. Đó là người vợ tái hôn của ngô tư lệnh, trong đám người này là người trẻ tuổi nhất còn nhỏ hơn cô một tuổi, nói chuyện rất ăn ý. Ngày thường ngô phu nhân cũng xinh đẹp ngọt ngào cùng cô dùng bữa trà trưa. Ngồi bó gối trên ghế sofa, lười biếng nghịch chuỗi hạt trên cổ tay, nói chị thật thà quá. Ngoài ngô phu nhân, không có ai dùng khẩu khí này nói chuyện với cô. Mộ dung thanh dịch chỉ là phó chủ tịch ủy ban hành chính, nhưng chủ tịch trên danh nghĩa là thẩm gia bình tư chất cũng tầm thường, gặp chuyện chỉ biết lắc đầu, nên còn có biệt danh là thẩm lắc đầu hơn nữa tuổi tác đã cao, lá gan thì bé, một năm thì đến nửa năm ở bệnh viện Giang Sơn. Mà mộ dung thanh dịch còn kiêm chủ tịch ủy ban chấp hành thực quyền nằm trong tay anh chuyện này ai cũng nhìn ra được. Cô còn nghe nói năm xưa mộ dung phong để thẩm lắc đầu làm chủ tịch ủy ban hành chính thực chất là để dọn sẵn đường cho mộ dung thanh dịch. Mọi người đều một hai tiếng thiếu phu nhân lấy lòng cô, vì quan hệ của anh nên ai cũng tỏ ra cung kính. Buồn cười thật dù muốn hay không thì cũng do anh. Cô cúi đầu uống trà, không thật thà thì có thể làm gì nữa. Ngô phu nhân hơi nghiêng người về phía trước. Em nghe nói vị thiếu nãi nãi trước kia còn thật thà hơn, nhưng mà mọi người từ trên xuống dưới ai cũng thích cô ấy. Em thấy cũng quá khoa trương thôi, nghe nói năm đó tam công tử còn đòi ly hôn, náo loạn đến tai tiên sinh, kết quả tiên sinh không cho phép. Vụ đó phu nhân với tiên sinh còn cãi nhau một trận cuối cùng không ly hôn nữa. Hồng trà ngọt vậy mà đắng chát trong miệng, đương nhiên không cho ly hôn rồi, sao có thể ly hôn được. Ngô phu nhân thấy ngữ khí của cô hơi mất tự nhiên, thế là an ủi, không sao, dù sao cô ấy cũng không có ở đây. Yên tâm đi, đàn ông mà còn trẻ là như vậy, vài năm nữa có con rồi tự khắc sẽ an phận. Lại hiếu kỳ hỏi, phu nhân thích trẻ con như vậy, cưng chiều đứa nhỏ kia giống như công chúa vậy, sao chị không sinh vài đứa đi? Không cần phải nói, chắc chắn trong nhà náo nhiệt hẳn lên. Con, làm sao có thể có con được? Vô thức phút nhẹ tóc mai bên thái dương, một cái kẹp tóc màu đỏ san hô, lạnh lẽo chạm vào gương mặt nóng rực. Cô phải tính xem đã bao lâu rồi không gặp anh, một tháng hay hai tháng, là một tháng lẻ 16 ngày. Lần trước nhìn thấy anh là lúc ủy ban hành chính tổ chức tiệc trung thu, các ủy viên đều đem theo gia đình tới tham dự. Mấy dịp trọng đại hàng năm, anh chỉ sai người báo cho cô một tiếng, sẽ có người an bài mọi việc. Hai người gặp nhau bên ngoài yến tiệc rồi cùng đi vào, phóng viên nối tiếp ánh đèn Huỳnh quang. trong mắt người ngoài có phải cũng khá giống một đôi vợ chồng ân ái vậy cũng gần 2 tháng không gặp anh thế còn lần cuối anh về nhà ngủ là lúc nào hai tháng trước hay ba tháng trước thực ra ban đêm anh quay về cô cũng không biết rõ biệt thự lớn như vậy phòng ngủ của hai người lại ở hai tầng lầu khác nhau vô tình thấy có thêm người trực ban mới biết anh về nghe thấy một hai lời bàn tán nói dạo này anh thích một thư ký ở bộ tổng tham mưu hình như họ vương Ngô phu nhân cũng không nhịn được nhắc nhở, vị vương tiểu thư kia đúng là ghê gớm. Nghe nói tam công tử đi đâu cũng mang theo cô ta. Hai người họ còn ở Thụy Tuệ một thời gian. Cô cũng chẳng buồn để ý, nhiều năm như vậy cũng bình tĩnh thong dong. Anh ham thứ mới lạ quốc sắc mỹ nhân gì thì cũng chỉ được tầm 2, 3 tháng rồi lại vứt bỏ quên luôn. Cô buồn buồn suy nghĩ, bởi vì dù có đẹp đến thế nào cũng làm sao sánh bằng nhâm tố tố. Người ấy đẹp như nước nghiêng thành. So với nhâm tố tố cả những người con gái kia và cô cũng chỉ là kẻ phàm tục nên anh ở giữa ngàn hoa không đụng lá. Cô chỉ cảm thấy thoải mái thật tốt cô không thắng được cũng không một ai thắng được. Chỉ trừ nhâm tố tố, ngày mộ dung phu nhân qua đời, lúc đó anh đã nắm giữ chức vụ tham mưu chủ tịch hội đồng nhân sự vài năm. Vì vậy thời điểm tổ chức tang lễ, biệt thự song kiều nằm trên ngân sơn mùa tuyết, phồn hoa như nước. Mặc dù mọi chuyện đều được người ta sắp xếp an bài, nhưng bọn họ vẫn đem mấy chuyện vặt vãnh ấy xin ý kiến của cô trên danh nghĩa. Hơn nửa tháng nay cô giống như bị rút cạn sức lực sau ngày đưa tang khoảng một tuần, khuôn mặt lúc nào cũng ảm đạm bi thương. Cũng không phải giả vờ, đến sức lực để giả vờ cũng không có. Đoàn xe chạy khỏi song kiều trong tiếng nhạc tang lễ buồn, xe ô tô khẽ rung lên. Cô vô tình xoay mặt lại, thấy anh ngồi bên cạnh chậm rãi rơi nước mắt. Cô chưa từng thấy anh khóc. Phu nhân bị một cơn đau tim vào sáng sớm, không bao giờ tỉnh lại. Khi cô đến nơi, anh đã vội vã từ bang Tây trở về ô trì. Lúc anh về đến song kiều, bác sĩ đã tuyên bố ngừng điều trị. Anh lặng lẽ đứng trước giường mẹ, một lúc lâu sau cô mới nghe thấy tiếng anh thì thầm, mẹ ơi. Giống như một đứa trẻ mơ hồ bất lực, cô biết đó là tiếng ủng nam. Thỉnh thoảng anh dành thời gian ở bên mẹ, mẹ con họ lại vui vẻ nói chuyện bằng giọng ủng nam. Lúc ấy họ vô cùng hạnh phúc. Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ khóc vốn dĩ cho rằng anh sinh ra trong gia đình quyền quý, từ nhỏ đã là công tử quý tộc, vạn người bên ngoài kính ngưỡng không thôi. Hóa ra anh cũng chỉ giống như cô, cũng có lúc đau buồn cực điểm, cũng có lúc rơi lệ. Khoảng khắc ấy khiến cô mềm lòng, băng tuyết tích tụ bao năm lặng lẽ tan ra. Cô nghĩ anh khó tính như vậy vì chức vụ ngày càng cao, càng lúc càng bận rộn Hầu như chưa bao giờ thấy anh cười một cách thoải mái. Nụ cười trước mặt người khác chỉ là hư vô trong đó luôn mang theo một tiêu ủ rũ. Sau đám tang không cần túc trực bên linh cữu, hơn một tháng sau mới lại thấy anh. Ngày ấy đúng vào ngày sinh nhật của anh, sau khi trở về cũng không ăn cơm chiều, nhốt mình trong thư phòng. Chủ nhiệm lôi thiếu công lo lắng đi đi lại lại trên hành lang, cô vừa xuống lầu nhìn thấy liền nói tôi đi xem một chút. Lôi chủ nhiệm cười nhẹ, không bằng chúng ta mời đại tiểu thư đi xem một chút. Cô kiên định nói, đưa chìa khóa cho tôi. Anh ta đành phải đưa cho cô, anh chưa thay quần áo, vẫn mặc quân phục ngồi sâu ở góc ghế sofa, giống như mắc kẹt ở đó. Cô nhẹ nhàng bước lại gần, phát hiện ra anh khẽ nhắm mắt mù thiếp đi từ lúc nào. Một tay trống trên thành ghế, một tay tùy tiện để ngang trước ngực, không cả cởi găng tay ra. rèm buông xuống, đèn không bật cô lặng lẽ đứng sau anh, anh nhẹ nhàng hô hấp bình tĩnh an ổn. Trong ánh sáng mờ ảo nhìn không rõ, đường nét trên gương mặt anh cũng mơ hồ, dù đã lâu không nhìn thấy, cô cũng biết đôi lông mày đang khẽ động, biết sống mũi thẳng tắp bờ môi khẽ cong lên của anh. Cô giống như đứa trẻ nhà nghèo lặng lẽ nhìn gánh hàng rong bán kẹo đường xa xỉ, tuy biết không bao giờ có được nhưng lại cảm thấy ngọt ngào. Cô nín thở, một lúc lâu mới dám đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Thân thể của anh hơi động, dường như đã tỉnh, nhưng không mở mắt nắm lấy tay cô. Tố Tố, bất cứ nơi nào Người con gái đã chết ấy ở bất cứ nói nào, khắp mọi nơi, nhiều năm như vậy vẫn không buông tha cho cô. Cô giật mạnh tay, cuối cùng anh cũng hoàn toàn tỉnh lại, gương mặt không có chút biểu cảm ai bảo cô vào. Ngay cả thư ký của anh còn được coi trọng hơn cô. Cơn giận tích tụ nhiều năm cuối cùng cũng bùng lên. Mộ dung thanh dịch nhâm tố tố đã chết từ lâu rồi, bây giờ em mới là vợ anh. Anh thờ ơ nói tốt nhất cô nên hiểu rõ tôi chưa từng thừa nhận cô là vợ tôi. Cùng lắm cô chỉ có danh nghĩa là phu nhân của mộ dung thanh dịch. Tuyệt vọng ớn lạnh dâng lên. Sau ngần ấy năm, ngần ấy năm, anh có thể nói ra một câu như vậy. Cô chưa bao giờ thực sự là vợ của anh, nhưng anh không cần phải nói ra một cách tàn nhẫn như vậy. Nhẫn tâm khinh thường nhìn cô tất cả chỉ là hai chữ thể diện nhắm chìm cô trong vực thảm lạnh lẽo vô tận. Không thở được không thể cử động bốn phía đều là hơi lạnh thấu xương, lạnh lẽo bao phủ cả cơ thể. Cô cuồng loạn nguyền rùa, mộ dung thanh dịch tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận. Dù tôi có xuống địa ngục cũng phải kéo anh xuống cùng. Anh cười nhạt đáng tiếc, tôi đã ở trong địa ngục từ lâu rồi. Một câu bâng quơ nhẹ nhàng, không chút quan tâm. Anh đã ở trong địa ngục rồi, còn cô, cô biết rõ mình cũng đã chìm sâu vào địa ngục. Tới đây chuyện nếu giây phút ấy ta không gặp nhau đã kết thúc. Chuyện audio được đăng ở Cô Úc Đọc .com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.